Vạn cổ thần đế 329 chương 3.235 nện xuyên thần điện dự khí bị một phân thành hai. Bản thể tu vi tổn hao nhiều. Như huyết nhục sinh linh thân thể bị đánh thành hai nửa. Cung thương vốn là quy danh ở bên ngoài. Tại khô Pháp Sơn. Càng là một quyền đánh xuyên qua vân kính thượng nhân lồng ngực. Chiến lực tuyệt đối là thái hư đỉnh phong. Triệu ngộ từ biết chuyện hôm nay bại bởi vậy tương đương quả quyết. bị nhốt ở trong minh quang trú một nửa dược khí kia, như là một hắn khác, theo dược ngữ tiếng vang triệt thần điện, dược khí bốc cháy lên, hiển nhiên là thi triển một loại nào đó cấm thuật, nhiệt độ cao tới đáng sợ, chướng mắt bỏng mắt, bành minh quang bị đốt xuyên, hỏa diễm báo tạp thức điên cuồng tràn ra ngoài ra ngoài. Mặc dù không phải tự bảo thần nguyên, nhưng là thái hư đại thần một nửa sinh mệnh cùng tu vi Trong nháy mắt chuyển hóa làm sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới vô lượng, bất kỳ tu sĩ nào đối mặt dạng này giống như tử sát một kích đều được lui tránh. Thậm chí, không nhất định trốn được. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hỏa diễm bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới. Huy hoang khiếp người. Có thể so với thần vương một kích. Đốt xuyên không gian. Ma diệt huy tắc. Như muốn đem chọn tòa thần điện đều hóa thành cho tàn. Há <cười> hạ! Cung thương là chính ngươi muốn bao nhiêu sen vào chuyện bao đồng. Thật sự cho rằng Tu Vi dẫn trước một bước. liền có thể áp chế bản tỏa cho dù tự tổn một cách nguyên hồi Tu Vi. Bản tỏa cũng muốn giết ngươi. Chiều ngộ tiếng cười điên cuồng quanh quẩn tại trong thần điện. Nhưng rất nhanh tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ gặp trong thần điện, không gian rung động, một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thao bay ra. Thân đỉnh xoay tròn. Bột phát ra sáng trói bạch quang. Không gian tùy theo vạn vẹo. Đem tính hủy diệt hỏa Diễm Cuốn vào vòng xoáy không gian. Sau đó đều thu nhập vào trong đỉnh. Trên thân đỉnh đường vân cổ lão lấp lóe. Đếm mãi không hết bản nguyên quy tắc lưu động. Trương nhược trần tay phải nâng quá đỉnh đầu. Lòng bàn tay dâng lên giống như hốn đồn hà vụ thần khí. Thanh đồng đại đỉnh tại lòng bàn tay xoay tròn. Một lát sau trong đỉnh bay ra một viên quang mang trói lõi hồn đan rơi vào trong tay. Không biết rõ tình hình tu sĩ có thể sẽ cho là Trương Nhược Trần là đan đảo thần sư. Nhưng triệu ngộ lại biết viên thần đan kia chính là hắn một nửa tu vi cô đọng mà thành. Tốc độ nhanh như vậy, tưởng gì như vậy luyện đan phương thức đơn giản có thể so với đan đảo thái thượng. Liện ngươi nói nhiều đã sớm muốn luyện ngươi. Trương Nhược Trần học cung thương ngữ khí. Lãnh đo đo cười nói. Trong sáu tòa thần trận. Triệu ngộ chân thân bối rối mà hoàng sợ. Tiếng giống. cửu đỉnh. cửu đỉnh. Ngươi thế mà đạt được cờu đỉnh. Cung thương. Ngươi có thể nào có cơ duyên như thế nếu biết được bản tòa bí mật. Hôm nay. liền giữ lại không được ngươi. Trương nhược trần trên thân sát khí tăng nhiều. Ẩm chứa tử vong ý vì hắc án thần khí. Hãy Từ trên thân tràn ngập ra Hóa thành một cách lỗ đen Vụ ẩm từ trong xí cầu lao ra Ngưng ra rượu thể Hoàng sợ nói Cung thiên tử Chớ có giết hắn Đến để lại người sống Ngay tại vụ ẩm ngăn lại trương nhược trần trong nháy mắt Triệu ngộ thôi đồng sáu tòa thần trận Ngưng tụ thành sáu tòa trận pháp thế giới Hướng trong biển hai người chấn áp tới Trong sáu tòa trận pháp thế giới bộc phát ra hung mãnh sức mạnh công kích Các loại như là thần thông sát mang cuồng phong mưa rào rơi xuống, giống hơn mười vị thần linh đồng loạt ra tay. Trương Nhược Trần không sợ hãi. Thân hình trực tiếp thẳng tắp. Tay nâng địa đỉnh. Nhanh chân hướng về phía trước. Dẫn động trong toàn bộ phong đô rượu thành thiên địa bản nguyên quy tắc. Dầm dầm bản nguyên thần quang bao phủ thanh thương thần điện. Phát ra quang mang. Đem phong đô rượu thành vĩnh hàng đêm tối chiếu sáng. Âm âm tòa thần thành danh xưng địa ngục giới đế nhất thành này. Lấy trung ương rượu đế phủ làm trung tâm. mãnh liệt lắc lư một cái. Rượu đế phủ bên ngoài kiến trúc từng mảnh từng mảnh ngã xuống, hóa thành phế tích. Không biết bao nhiêu tu sĩ bị phát tán ra thần lực sóng sung gích, đánh cho hồn phi phách tán. Càng nhiều rượu tộc tu sĩ bảo thành từng đoàn từng đoàn rượu vụ. Nhưng trong thành có vài chi không hết trần pháp cách trở tạo thành lực phá hoại cũng không tính quá lớn. Sáu tòa thần trận cùng thanh thương thần điện đều bị địa đỉnh một kích đánh xuyên qua. Sáu tòa thần trận thế giới tại thanh thương thần điện phía trên hiện hiện ra. Một tầm dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lấy một tầng Giống sáu tầng thế giới tháp. Đều là cương vực bao la. nhưng một cái đường kính ngàn mét lỗ thủng xuyên qua 6 tòa thế giới phi thường rung động hình ảnh bởi vì 6 tòa thần trận thế giới cùng thế giới chân thật không có khác nhau thậm chí thật sự thực thế giới càng thêm vững chắc cách này cỡ nào mạnh lực lượng mới có thể đem 6 tòa thế giới cùng nhau đánh xuyên qua nhìn về phía Trung ương ruộ đế phủ tu sĩ đều rung động cho là có thần vương xuất thế cầm trong tay chiến khích Xuyên phá thiên địa Bản nguyên thần quang tại 6 tòa thần trận thế giới ở giữa lan tràn thật lâu khó tán Nặng nề thiên địa bản nguyên quy tắc Cùng hốn loạn thần kinh lực lượng Đem trong trung ương rượt đế phủ một khu vực lớn bao phủ Chạy tới thần linh Căn bản là không có cách xâm nhập đi vào Bao quát một chút thái ức thái bạc đại thần Một khi nhích tới gần thần khu đều xuất hiện phân giải dấu hiệu Triệu ngộ không thể đào tẩu bị Trương Nhược Trần trấn áp tại dưới đỉnh. Hắn thần khu cường đại. Trên thân thần văn như kim cương thiết liên đồng sảng kiên cố. Địa đỉnh bảo phát đi ra bản nguyên thần quang. Trong thời gian ngắn. Thế mà đều không thể đem hắn phân giải. Loại thái hư đại thần uy tín lâu năm này. Hoàn toàn chính xác đều không phải là kẻ vớ vẩn. Trương Nhược Trần một bàn tay cử đỉnh. Một bàn tay bóp thành hình móng. Một chút xíu phá vỡ hộ thân phòng ngự Đánh xuyên thần cảnh thế giới Bắt bỏ vào tiến triệu ngộ trong rượu thể Năm ngón tay phát ra bản nguyên thần quang Cưỡng ép sưu hồn Ngươi, ngươi mơ tưởng Triệu ngộ tinh thần ý chí cường đại Chống mở mắt cùng Trương nhược trần đối kháng Nhưng Địa đỉnh uy năng cường đại trấn áp cho hắn không cách nào động đậy Bất kỳ cái gì liều chết thủ đoạn đều thi triển không ra Tìm được Trương Nhược Trần ngón tay xuyên thấu triệu ngộ thần hải tại trong vô biên thần hải bắt lấy thần nguyên. Tại một cái chớp mắt này triệu ngộ bén nhảy phát hiện cái gì ánh mắt lộ ra hinh nghi thần sắc. Không khác chỉ vì Trương Nhược Trần đang tìm kiếm hắn thần nguyên thời điểm sử dụng cường đại lực lượng chân lý. Cố lực lượng chân lý này chi thuần túy. Cường đại. Hơn xa chân lý sứ giả. Cùng chân lý chủ thần so sánh. Đều đã trinh lệch không xa Triệu ngộ đối trước mắt cung thương này thân phận sinh ra hoài nghi Nhưng không cách nào lại mở miệng Sau một lúc lâu, sư hồn kết thúc Trương Nhược Trần đem triệu ngộ thần nguyên lấy ra Nắm ở trong tay, ánh mắt biến hóa không chừng Trên mặt đất triệu ngộ vượt thể, lúc ngưng lúc tán Bị từng đảo tinh thần lực siềng xích quấn quanh, hoàn toàn cấm phong Vụ ẩm đứng ở một bên, nhìn xem cầm trong tay địa đỉnh cung thương, rung động trong lòng không hiểu. Một Nhìn năm không thấy. Lão gia hỏa này tu vi. Lại khủng bố đến tình trạng như thế. Triệu ngộ ngay cả cấm thuật đều thi triển đi ra. Vẫn không có sức hoàn thủ. Càng đáng sợ chính là, hắn lại có thể tại trong khoảnh khắc, khóa chặt triệu ngộ thần nguyên cũng đem lấy ra. Cách này. Thần linh thân thể chính là một tòa thế giới. Thần linh thần hải càng là thế giới trong thế giới. Cho dù thần khu bị đánh nát, thần hải cũng có thể bất diệt. Cho dù thần hải bị đánh xuyên, thần nguyên cũng có thể ẩm tàng ở vô hình. Như cùng ở tại trong biển rồng ẩm giấu một giọt nước. Chỉ cần thần hải bất diệt, thần nguyên vẫn còn. Thần linh nhục thân dù là hôi phi yên diệt. Tu vi vẫn như cũ có lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Bất quá, vô ẩm nhìn ra cung thương sở dĩ có thể cường hoành như vậy, chính là mượn địa đỉnh chi Uy Trong truyền thuyết cổ đỉnh, quả nhiên là vũ trụ trọng khí. Cầm một đỉnh, liền có thể quét ngang cùng cảnh giới thần linh. Tung hoành vô định, cầm cổ đỉnh hoặc thật có thể hiểu lệnh thiên hạ. Vô ẩm tâm hoài kính sợ. Đi tới. Chắp tay cúi đầu, nói, đa tạ cung thiên tử xuất thủ cứu giúp, giúp trung ương dựa đế phủ trừ họ lớn này. Thiên tử sư hồn về sau, có thể có kết quả Trương nhược trần nắm lấy triệu ngộ thần nguyên. Ngạo nghế lãnh khúc, ánh mắt nghiêng liếc đi qua nói, lượng sứ chính là tam sát đế quân đệ tử, hoàng ác thần quân. Triệu ngộ sở dĩ như thế không chịu nổi một kích. Chính là bởi vì, hắn đem không ít thần hồn hiến tặng cho Hoàng áp thần quân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Hoàng áp thần quân đã biết được nơi này chuyện phát sinh vụ ẩm thần sắc kinh biến. Chuyện này quan hệ quá lớn. Hoàng áp thần quân nếu là lượng sứ, tam sát đế quân há có thể thoát khỏi liên quan tam sát đế quân thế nhưng là thi tộc tộc trưởng. Càng là nhị thập chư thiên một trong. Vũ ẩm dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm tồn tại. Rất nhanh tỉnh táo lại. Nói. Bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì bọn hắn đầu tiên là nhốt xích xá la. Lại bắt diêu quang đế phi. Hiện tại lại đối ngươi xuất thủ. Ngươi còn đoán không được bọn hắn muốn làm gì Trương nhược trần hỏi ngược một câu. Vũ ẩm nói. Xích xá la là bị tiết thường tiến nhốt vào thần ngục. Cung thiên tử có ý tứ là. Tiết Thường Tiến cũng là lượng tổ chức thành viên Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ. Hư nói. Nếu không có ngồi ở vị trí cao nổi ứng. Hoàng ác thần quân dám ở phong đô dụng thành mưu đồ chuyện lớn như vậy vụ ẩm trầm tư một lát. Trong hai con người. Tôn ra phấn hận hỏa diễm. Thì ra là thế. Xem ra năm đó Trương Nhược Trần. Vẫn thật là chỉ là một cái kẻ chết thay. Lần nữa cảm kích cung thiên tử xuất thủ tương trợ, như thế nhân tình, phong đô rượu thành nhất định ghi khắc. Bản tỏa cách này liền đưa tin rượu thần điện cùng các đại rượu đế phủ trương nhược trần không có ngăn cản vụ ẩm. Dù sao trong trung ương rượu đế phủ chuyện phát sinh, nhất định phải cho ngoại giới một cái công đảo. Vụ ẩm nếu thật có thể đem tin tức truyền đi cũng là một chuyện tốt, lượng tổ chức còn muốn khống chế trong phong đô rượu thành thần trận Sẽ khó gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy chuyện lớn như vậy. Chỉ có hoàng áp thần quân cùng tiết thường tiến đang mưu đồ. Âm thầm tất nhiên còn có cường giả. 16 lượng sứ. Đến cùng tới mấy vị đâu đáng tiếc triệu ngộ gia nhập lượng tổ chức thời gian quá ngắn. Biết đến đồ vật rất ít. Bản tỏa đến rời đi Trung ương Dù đế phủ ngàn vạn không có khả năng Xảy ra ngoài ý muốn Ngươi đến ổn thỏa thủ hộ Đúng lúc trước triệu ngộ đề cập tới Cung lan cung bạch tốt nhất Trước khống chế lại Mặt khác Diễm Dương Thiên Chủ vừa rồi cùng triệu ngộ mật hội Hơn phân nửa cũng là lượng tổ chức thành viên Trương Nhược Trần nghiêm túc nói Sách Diễm Dương Thiên Chủ Hoàn toàn là Trương Nhược Trần Bí mật mang theo hàng lậu Trên thực tế Chương nhược trần căn bản không cho rằng hắn là lượng tổ chức thành viên. Vụ ẩm trong mắt lệ khí phun trào. Đã trải qua chuyện hôm nay. Hắn đối với lượng tổ chức càng thêm cam thù đến tận xương tủy. Muốn tận trừ cho thống khoái. Húng chi. Tiêu diệt lượng tổ chức thành viên. Là đẩy trời đại công. Tuyệt đế cùng thiên tôn sau khi trở về. Tất có trọng thường. Cung lan cung bạch diễm Dương thiên chủ. Hừ, chờ coi, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, lại nói địa đỉnh sự tình còn xin vì bản tỏa giữ bí mật. Đỉnh này tương lai là muốn hiến cho thiên phủ nếu là tiết lộ phong thanh, ngươi coi biết sẽ là hậu quả gì. Thiên phủ bên kia. Ngân ngân thiên tử yên tâm, vụ ẩm tất nhiên thủ khẩu như bình. Vụ ẩm khom người bái xuống dưới, ngôn từ chân thành, tràn ngập kính ý. Nhưng Trương Nhược Trần đối với hắn phần này cam đoan, là mảy may đều không tin. Địa đỉnh xuất thế mà lại hắn lại tận mắt thấy địa đỉnh uy lực, không đồng tâm mới là quái sự. Không quan trọng. Chí ít trong phong đô dự thành lượng tổ chức bị tiêu diệt trước đó. Vụ ẩm coi như lại tham lam. Cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Húng chi cung thiên cũng không phải bất luận kẻ nào đều đắc tội nổi. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghị tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3236 đối chiến thi tộc người thứ nhất rời đi trung ương rượt đế phủ về sau Tại chỗ hẻo lánh Trương nhược trần đem triệu ngộ thần nguyên cùng thần hồn giao cho thương tuyệt Một vị rượu tộc thái hư đại thần Đối với rượu thú rượu loại mà nói Chính là đại bổ Đủ để đền bù thần hồn thiếu thốn Thương tuyệt mừng rỡ kích động Cười nói Đa tả thiếu quân đi theo ta Tương lai chỗ tốt của ngươi thật nhiều đây Phá vô lượng Ở trong tầm tay Trương Nhược Trần nói Nguyện theo thiếu quân chinh chiến thiên hạ Dù chết không tiếc Trương Nhược Trần căn bản không thèm để ý Thương tuyệt lời này thật giả Chỉ cần hắn phá cảnh vô lượng Hãy thực lực cường đại trước mặt. Thương tuyệt tự nhiên biết nên như vậy lựa chọn. Cường giả sẽ không khuyết thiếu tùy tùng. Thương tuyệt thân thể con người phân giải. Hóa thành một viên cực đại đầu lâu. Đem triểu ngộ thần hồn cùng thần nguyên cùng một chỗ nuốt vào vào trong miệng. Trên đầu lâu rượu hỏa xanh lét, hấp thu thần hồn, dung luyện thần nguyên. Trương Nhật Trần hỏi. Bao lâu có thể triệt địa luyện hóa? Đem hắn thần hồn chuyển hóa làm tu vi của mình triệu ngộ tu vi thâm hậu. Ý chí bất diệt. Không có mấy năm thời gian. Sợ là làm không được. Thương tuyệt nói. Trương Nhược Trần nói. Chờ không được lâu như vậy. Ngươi đến lập tức biến thành triệu ngộ bộ ráng. Cùng ta cùng một chỗ tiến đến Đông Phương rượu đế phủ. Cầm xuống tiết thường tiến. Thế nhưng là thiếu quân lúc trước nói cho vụ ẩn. Hoàng ác thần quân sẽ căn cứ triệu ngộ thần hồn. Nhìn rõ trong thanh thương thần điện chuyện phát sinh. Thương tuyệt có chút không hiểu, nói như thế. Trương Nhược Trần nói. Đây chẳng qua là đối với vụ ẩm lý do thoái thác lúc trước ta che giấu thiên cơ. Hoàng ác thần quân coi như nắm giữ lấy triệu ngộ thần hồn. Cũng chưa chắc có thể nhìn rõ trong thanh thương thần điện chiến đấu kết quả. Lui một bước sàng. Coi như hắn biết được trong thanh thương thần điện sự tỉnh. Vậy cũng chỉ là hắn. Mà không phải tiết thường tiến. Ta hiện tại chính là muốn cùng lượng tổ chức so tốc độ, liều thời gian. Chỉ cần cầm xuống tiết thường tiến, lượng tổ chức ở trong phong đô vượt thành, sẽ lại khó có thành tựu. Đây là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiến hành lượng tổ chức liên tiếp gặp khó. Bí mật đã bại lộ. Tăng thêm địch nhân của bọn hắn đông đảo. Làm việc tất nhiên bó tay bó chân Không thể lộ ra ngoài ánh sáng Hiện tại có lời một phương Là Trương Nhược Trần Dạng này tu thế cục diện Trương Nhược Trần còn rất ít gặp được Tự nhiên cũng liền không sợ hãi Làm việc có thể lớn mật một chút Trương Nhược Trần muốn cùng Hoàng ác thần quân đấu tốc độ Cực Hoàng ác thần quân coi như nắm giữ lấy triệu ngộ thần hồn Cũng vô pháp nhờ vào đó phá vô cực thần đạo suy tính đến hành tung của bọn hắn. Nhưng hiển nhiên, Trương Nhược Trần hay là xem thường thi tộc để nhất cường giả thực lực. Đang đuổi đi Đông Phương Dụ Đế phủ trên đường, đi ngang qua một tòa phồn hoa rủ thị thời điểm, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt dò nhìn tứ phương. Chân lý Tri tâm sinh ra cảm giác nguy hiểm ớn, từng sợi hàn phong xuyên qua trên đường phố rủ tộc tu sĩ, như là nước suối qua thạch cuồn cuộn không giúp. Cũng không phát hiện gì thường, nhưng khi Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía trước, đã thấy trong những sự tộc tu sĩ như nước chảy, một đảo cao gầy thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở nơi đó. Một bên là Tuấn Mỹ như Ngọc Dung Nhăn, một bên là Thịt Thối. Hoàng áp thần quân đầu đội màu trắng viên truy hình mũ cao. Trên lỗ tai treo vòng bạc. Một cánh tay vác tại sau lưng. Một tay khác. Lại là ôn nhu tinh tế tỉ mỉ. Năm ngón tay thon dài So tay của cô gái đều càng đẹp Hổ khẩu vị trí có hoa lan đồ ấm Hai người vẹn vẹn cách xa nhau 19 trường Xa xa tương vọng Trương Nhược Trần trong lòng thất kinh Bởi vì hắn chưa bao giờ cùng Hoàng áp thần quân giao thủ qua Nhưng đối phương lại có thể bằng vào cảm giác bén nhạy Đứng tại 18 trường bên ngoài Cũng không phải là Hoàng áp thần quân không dám tiến vào 18 trường Chỉ là dùng cách này đi vào nói cho Trương Nhược Trần. Bí mật của ngươi. Không thể gạt được bổn quân. Hoàng ác thần quân mở miệng. Nói. Bổn quân không biết ngươi dùng thủ đoạn gì tại che giấu thiên cơ. Nhưng. Ở dưới tình huống biết rõ bổn quân sử dụng triệu ngộ thần hồn. Khả năng tìm tới ngươi. Còn dám tiến đến Đông Phương Dược Đế Phủ. Chỉ bằng phần quyết đoán này. Cũng đủ làm cho bổn quân coi trọng mấy phần kỳ thật. Chỉ cần không đem triệu ngộ thần nguyên cùng thần hồn giao cho thương tuyệt. Đem nó lưu tại trung ương rượt đế phủ. Giao cho vụ ẩn. Hoàng áp thần quân coi như lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng phá vô cực thần đạo tìm tới Trương Nhược Trần. Triệu ngộ thần nguyên cùng thần hồn là sơ hở duy nhất. Cũng là Trương Nhược Trần đang đánh cược địa phương. Trương Nhược Trần nửa tấm cốt kiểm mặt nạ dưới. cơ mắt lòng xuống, cười nói: "Phong đô dược thành chính là địa ngục giới đế nhất thần thành. Ngươi lấy thái hư cảnh, dám vào thành gây gió. Phần quyết đoán này cũng đủ làm cho bản tọa coi trọng ngươi một chút." Trên đường phố dược lay động, vô huyễn ánh sáng mê. Đại địa, giữa không trung, bầu trời đều là trong nháy mắt. Bị hoàng áp thần quân quy các thần văn bao phủ, Hóa thành một chỗ hôn thiên hắc địa thế giới không gian. Giống thần cảnh thế giới. Lại như là vừa vặn diễn hóa đi ra thế giới. Trên đường phố cảnh tượng toàn bộ biến mất. Trước mắt là vô biên hắc ám. Chỉ có hoàng ác thần quân trên người quang mang. Đem thế giới chiếu lên cuồn cuộn mịt mờ. soạt lòng đất tuôn ra lít nha lít nít hắc ám xúc tụ. Quấn quanh chương nhược trần hai chân. Thân thể. Hướng đỉnh đầu lan tràn. Âm âm minh thần chi tổ Hiển hiện ra. Thân thể cao lớn. Minh quang như liệt nhật. Đem hắc án xúc tu toàn bộ chấn vỡ. Trương Nhược Trần đương nhiên không có tu luyện minh thần quyền Nhưng cùng nhiều vị tu luyện qua minh thần quyển tu sĩ giao thủ qua. Lấy vô cực thần đạo. Có thể đại khái diễn hóa ra minh thần chi tổ. Không có cách thân phận tuyệt đối không có khả năng bại lộ nếu không hậu hoàn vô tận. Hoàng áp thần quân lạnh lùng cười một tiếng. Thân hình thoát một cái. Đã là xuất hiện đến trương nhược trần trước người. Một trưởng đè tới. Bành cường đại minh thần chi tổ thần ảnh trong khoảnh khắc vỡ nát. Trương nhược trần dốc hết toàn lực. Song trưởng đều xuất hiện thể nội quy các thần văn liên tục không ngừng trào ra ngoài. Nhưng còn không có cùng hoàng áp thần quân tiếp xúc đến thể nội tảng phủ liền đã đều vỡ ra thân thể bay ra ngoài. Trinh lệ quá lớn. Hiển nhiên hoàng áp thần quân sớm đã phá thân đình chi cảnh. Nhục thân lực lượng thắng qua chương nhược trần quá nhiều. Thái hư đỉnh phong cũng không phải là thân đình cảnh giới. Thái hư đỉnh phong đại thần. Còn cần tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Đợi đến nhục thân trưởng thành đến trình độ nhất định. Đạt tới cực hạn nào đó. Mới tính đạt tới thân đình. Thân đình là đệ nhất định. Chỉ là thái hư đỉnh phong đại thần cường độ nhục thân cùng lực lượng đình chỉ tăng trưởng. Khác các phương diện như là thần hồn, thần khí, quy tắc thần văn tăng trưởng tốc độ, đồng thời trên phạm vi lớn biến chậm. Tuyệt đại đa số thái hư đỉnh phong đại thần đều bị kẹp chết tại cửa này thậm chí trung thân không cách nào đột phá. Nhưng, một khi phá thân đỉnh, nhục thân lực lượng lập tức tăng nhiều đạt tới một thành vô lượng tình trạng. Ý tứ chính là có được vô lượng cảnh thần linh một phần mời nhục thân lực lượng. Đồng thời tại để nhị đình hồn đình đến trước đó, nhục thân lực lượng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một vị thái hư đỉnh phong đại thần thân đình. Đều là bị kẹp chết tại một thành dưới vô lượng. Trong đó một chút tu luyện đặc thù nhị phẩm thần đảo thần linh. Thần đảo bản thân liền có thể gần dưỡng nhục thân. Lấy tu vi cường hóa thể phách. Tại Thái Hư Cảnh Sơ Kỳ, Thái Hư Cảnh, Trung Kỳ, liền phá một thành vô lượng. Loại nhân vật nhục thân nhị thiên này thường thường thân đình bật cửa cao hơn. Phá thân đình về sau có thể có được hai thành vô lượng thậm chí ba thành vô lượng nhục thân lực lượng. Tựa như huyết tuyệt cùng hoang thiên. Chính là nhục thân cường đại nhân vật đại biểu. Tại Thái Hư Cảnh Sơ Kỳ, liền đem nhục thân lực lượng tu luyện tới tiếp cận một thành vô lượng tình trạng. Có thể phạt chiến thái hư cảnh đỉnh phong. Kỳ thật. Trương Nhược Trần hiện tại nhục thân lực lượng. Đã đạt tới một thành vô lượng. Thắng qua tuyệt đại đa số thái hư cảnh đỉnh phong đại thần. Không thể bảo là không mạnh. Nhưng hắn đối mặt chính là đạt tới thái hư để tam đình tâm đình chi cảnh hoàng ác thần quân. Hoàng áp thần quân nhục thân. Mặc dù không có tiến vào đại thần luận nhục thân lực lượng bảng. Nhưng cũng vượt qua hai thành vô lượng. Cung thương một Nhìn năm. Ngươi liền chút năng lực ấy vừa mới phá thân đình hoàng ác thần quân thân hình biến hóa. Không cho chương nhược trần thở cơ hội. xuất thủ lần nữa. Một trưởng vỗ hướng chương nhược trần đỉnh đầu. Muốn tốt chiến tốt thắng. Bàn tay như một mảnh năm ngón tay hình dạng trời. Khiến cho không gian ngưng ghét thời gian giống như đều đình chỉ. Xoạt thương tuyệt hiện thân, một quyền oanh gích ra ngoài. Quyền trưởng va chạm, như hai viên hàng tinh va chạm, năng lượng liên ý như không ngớt sóng lớn đồng dạng lan tràn ra phía ngoài. Hoàng ác thần quân cùng thương tuyệt đồng thời bay ra về phía sau đi. Thương tuyệt là dù thú. Đã sớm đạt đến hồn đình chi cảnh. Tuyệt thể lực lượng cũng đạt tới hai thành vô lượng. Cũng liền so hoàng ác thần quân yếu đi một bậc. Bất quá áp. Hoàng áp thần quân cũng không phải là lấy nhục thân xưng bá thiên hạ. Hắn có thể hàng thi tục thứ nhất. Chính là bởi vì hắn tu vi. Đại thần luận tu vi bảng, hàng thứ bảy. Thần thông bảng, hàng thứ ba. Chỉ bằng hai bảng này đủ để đặt vững hắn dưới vô lượng cường giả đỉnh cao địa vị. Người tu vi mạnh hơn hắn, không có thần thông của hắn lợi hại, chiến lực hiển nhiên cũng liền không bằng hắn. Thần thông mạnh hơn hắn người Tu Vi nhưng cũng không bằng hắn Cũng chỉ có mấy nguyên hội này đản sinh nguyên hồi cấp thiên tài có thể vượt qua hắn Hoặc là nắm giữ lấy đại lượng áo nghĩa chủ thần có thể cùng hắn địa vị ngang nhau Đừng nhìn Tu Vi bằng hàng thứ bảy tên tựa hồ cũng không phải là rất cao Nhưng Có thể tiến Tu Vi bảng Toàn bộ đều là đặt tới để tam đình tâm đình cảnh giới lão gia hỏa Loại lão gia hỏa này Tuyệt đại đa số đều bởi vì tâm đình nguyên nhân tâm cảnh bất ổn. Hoặc là tâm tính xảy ra vấn đề. Rất ít suốt thí. Đều giấu đi phá tâm đình cửa ải lớn. Mà lại đạt tới tâm đình cảnh giới tu sĩ. Tu vi trinh lệ kỳ thật rất nhỏ. Liều chủ yếu vẫn là thần thông. Thần khí. Áo nghĩa. Chương nhược trần lay động một cách thân thể. Thể nổi thương thế trong nháy mắt khôi phục. Tạng phủ trùng sinh. Sinh mệnh chi Thịnh vượng. Khôi phục nhanh chóng. Tuyệt không yếu tại hoang thiên. Hắn lập tức lấy ra địa đỉnh. Lấy thần khí thôi động. Đối đầu hoàng áp thần quân cường giả như vậy. Nào dám có chút giữ lại. Nếu không cách nào sử dụng khác thần khí cùng thần thông. Cũng chỉ có thể sử dụng đá bài lộ địa đỉnh. Hoàng áp thần quân hai mắt nóng bỏng. Nói. Địa đỉnh khó trách Trung ương ruột đế phủ bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng bản nguyên Bổn quân vốn cho là ngươi là đạt được đại lượng bản nguyên áo nghĩa Nguyên lai là bởi vì nó nha trương nhược trần căn bản không cùng hoàng áp thần quân giao thủ Mà là vung ra địa đỉnh Đánh tới hướng hư không Ở trong phong đô ruột thành nhất không dám bại lộ hành tung chính là hoàng ác thần quân Chỉ cần đánh vỡ tòa thế giới có hắn diễn hóa đi ra này đủ để cho Hoàng áp thần quân sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Trương Nhược Trần đánh tới hướng hư không một kích này lại bị lách mình mà đến Hoàng áp thần quân một trường tiếp được. Tốc độ quá nhanh Hoàng áp thần quân thể nổi cuồn cuộn thần khí cùng quy các thần văn điên tuôn ra mà ra. Thân thể sáng người so hàng tinh đều muốn trói mắt gấp trăm lần. Còn muốn từ trong tay Trương Nhược Trần. Đem địa đỉnh cưỡng ép cướp đi. Trương Nhược Trần gắt gao bắt lấy địa đỉnh. Thân thể rất nhanh liền bị thi khí bao khỏa. Giống như là bị dìm ngập đến vô biên biển sâu dưới đáy. Diệt hồn chảm thương tuyệt thi triển ra thần thông. Hai tay hiện lên phách chảm chi thế Một thanh thiên đao từ trên trời ráng xuống. Phá vỡ thi khí chém về phía hoàng ác thần quân. Hoàng ác thần quân cởi mở cười một tiếng. Một bàn tay đè xuống địa đỉnh. Một tay khác nâng hướng đỉnh đầu. Lòng bàn tay bay ra một đầu cuộn trào thi hà. Cùng trời đao đối oanh cùng một chỗ. Thi hà lan tràn ra ngoài thuận thân đao tuôn hướng thương tuyệt. Thương tuyệt sắc mặt biến đổi lớn, lấy quy các thần văn kết thành từng đảo phòng ngự lồng ánh sáng, ngăn cản thi hà. Hoàng áp thần quân hoàn toàn đem chương nhược trần cùng thương tuyệt áp chế. Thân thể xoay tròn. Bị bao phủ tại trong thi khí cùng thi hà trương nhược trần cùng thương tuyệt. Cũng đi theo xoay tròn. Trong cơ thể của bọn hắn thần khí bị thi khí cùng thi hà liên tục không ngừng hút đi. Xoạt trong thế giới cuồn cuộn mịt mờ này. Một cách 13 14 tuổi thiếu nữ áo trắng hiện hiện ra. Tức giống như là từ trong hư vô đi ra. Lại như là vượt qua không gian mà tới. Thân pháp rượu dị tuyệt luôn. chính là thi triển vô thời không thân pháp hải thượng u nhược, cứng ép xuyên qua hoàng ác thần quân diễn hóa thế giới xâm nhập tiến đến. Nàng trên lưng mọc ra một đôi quang dục, sinh mệnh chi khí bàng bạc, cầm trong tay băng tinh hàn kiếm. Từ khi nhìn thấy Đường Lam về sau, nàng liền một mực tại truy tung hoàng ác thần quân. Không có bất kỳ cái gì lời nói, hải thượng u nhược một kiếm phá không mà tới. Thời gian ấm ký điểm sáng như thần hải trói lọi, thân hình như vũ ngoại phi tiên, đâm thẳng hoàng áp thần quân đầu đỉnh thiên linh. Thần đông sách mới thân không bị ngạn đáp tuyên bố, lấy đông ca danh khí. Hiển nhiên mọi người hẳn là đều biết, nhưng vẫn là không nhịn được đẩy một đợt. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3237 thần khí chiến thần khí hoàng áp thần quân trên thân bục phát ra hào quang màu đỏ như máu. Một tôn tiểu tháp màu đỏ. Từ thể nổi bay ra. Phát ra vang rội linh đang âm thanh. Tiểu tháp màu đỏ góc tháp treo đầy linh đang Trung quanh thần văn dày đặn. Càng ngày càng to lớn. Hóa thành to lớn tháp phong. Đánh vỡ thời gian ấm ký hải dương. Đánh về phía hải thượng u nhược. Xích nhiễm tháp hải thượng u nhược trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, lập tức thu kiếm thi triển thân pháp tránh tránh. Tháp này, trong truyền thuyết là thi tục trong lịch sử tứ đại thi tục một trong xích nhiễm luyện chế ra tới thần khí. Lấy danh tự mệnh danh, thần khí uy năng cường hoành. Ai dám liều mạng xích nhiễm tháp bảo phát đi ra hình lãng. Đều có bài sơn đảo hải chi thế. Tách ra giữa thiên địa thời gian quy tắc. Không cho hải thượng vụ nhược thi triển lực lượng thời gian cơ hội. Trương nhược trần nắm lấy thời cơ, một bước hướng về phía trước bước ra thân thể hung hăng đụng trên địa đỉnh. Bành lực trùng kích cường đại. Nương theo bản nguyên thần quang. Xuyên thấu qua thân đỉnh. Chuyển hướng hoàng áp thần quân cánh tay. Hoàng áp thần quân lui về phía sau một bước. Dưới chân mặt đất vỡ vụn. Trên thân vô địch trận vực lập tức buông lỏng. Không thể không đem càng nhiều lực chú ý phóng tới Trương nhược trần trên thân. Chính là lúc này. Trương nhược trần vứt bỏ đỉnh bay lên đứng lên. Quyền đảo quy tắc ở trên cánh tay lưu động. Phát ra thần ma tiếng sống. Một quyền đánh ra. Bị bất đắc dĩ. Hoàng áp thần quân chỉ có thể thu hồi theo trên địa đỉnh bàn tay. Một trưởng vỗ ra ngoài đón lấy trương nhược trần quyền kỳnh. Bành quyền trưởng tấn công. Hoàng áp thần quân liên tiếp lui ra ngoài bảy bước. Nhưng thối lui đến bước thứ bảy thời điểm. Thể nội thần khí vận chuyển tới đỉnh phong. Lòng bàn tay như hóa thành thương mang biển cả. Khí lãng phản tuôn ra đi. Trương nhược trần thân thể bay ngược. Rơi phía trên địa đỉnh, dấm lên thân đỉnh đem đại địa đâm cháy một mảng lớn. Hoàng áp thần quân đang muốn truy khích. Đột nhiên cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc chầm dần. Thân thể trở nên cứng ngắt. Hải thượng ưu nhược xuất hiện đến hắn nghiêng phía trên thi triển thời gian kiếm pháp, bổ nghiêng xuống tới. Hải thượng ưu nhược. Ai cho ngươi lực lượng. dám cùng bổn quân là địch hoàng áp thần quân ánh mắt lạnh lùng. Không nhìn thời gian áp chế, tốc độ nhanh như vũ mị. Tại Hải Thượng U Nhược một kiếm này chém xuống trước khi đến, xuất hiện đến nàng bên người, một phát bắt được cổ nàng. Chỉ là một đảo tàn ảnh Hải Thượng U Nhược thân pháp cao minh, tránh đi hoàng ác thần quân một kích này. Một trăm. Nhìn âm tức thương tuyệt hai tay rích địa, dược khí từng tầng từng tầng lan tràn ra ngoài. Lít nha lít nhít chu ước màu đen từ lòng đất bay ra đem muốn truy hít hải thượng u nhược hoàng áp thần quân bao khỏa. Nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này. Hải thượng ưu nhược phía sau. Một đảo sáng tỏ vận mệnh chi môn nổi lên. Đem băng tinh hàn kiếm nâng quá đỉnh đầu. Bổ ra tuyệt thế một kiếm. Phô thiên cách địa kiếm khí cùng nhau rơi xuống. Âm âm xích nhiễm tháp bay trở về. va chạm hướng mặt đất. Đem tất cả chu tước màu đen toàn bộ nhìn thành khí vụ. Hoàng áp thần quân sắc mặt trầm xuống, ốm tay áo vung lên, xích nhiễm tháp bay ra ngoài. Trong tháp tràn ra huyết sắc thần quang, đem tất cả kiếm khí toàn bộ sông nát. Thần khí uy năng không thể ngăn cản, đem thế gian quy tắc toàn bộ đánh cho hỗn loạn. Mắt thấy hải thượng u nhược liền bị xích nhiễm tháp đánh chúng. Địa đỉnh từ trên mặt đất bay tới. Mang theo bản nguyên thần quang vòng xoáy Một tháp một đỉnh Hai hiện thần khí va chạm Sóng năng lượng cường đại Hướng tứ phương lan tràn Những nơi đi qua từng tòa sơn nhạc đổ sụt Hóa thành đất cát Thiếu quân Ta đến giúp ngươi một tay thương tuyệt Hóa thành một viên to lớn đầu lâu Trong miệng phun ra đại lượng thần khí tuôn hướng địa đỉnh Trên địa đỉnh thần quang trở nên Càng thêm sáng tỏ từng đạo đồ Văn, giống như là muốn sống lại đồng dạng. Hoàng ác thần quân diễn hóa đi ra tòa thế giới này. Căn bản không chịu nổi hai hiện thần khí đụng nhau lực lượng. Rất nhanh sụp đổ phân giải. Trở nên thùng trăm ngàn lỗ. Hiện ra phía ngoài phong đô dược thành dược thị. Đột nhiên, xích nhiễm tháp bay đi, hoàng ác thần quân thân hình biến mất theo. Cung thương, ngươi chờ tràn ngập cúi hiếp ý vì thanh âm quanh quẩn tại trương nhược trần bên tai. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi địa đỉnh. Trong miệng xuất hiện ngai ngái huyết khí. Bị hắn cưỡng ép nặng nuốt trở về. Nhìn chằm chằm hoàng ác thần quân rút đi phương hướng. Cuối cùng không có đuổi theo. Trên thực tế. Lần này giao phong. Hợp Trương Nhược Trần. Thương tuyệt. Hải thượng vụ nhược ba người chi lực. Vẫn như cũ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Nếu không có địa đỉnh. Hoàng áp thần quân ưu thế sẽ còn lớn hơn. Như mảnh thế giới này không có bị đánh xuyên qua, hắn căn bản sẽ không rút đi. Ở trong phong đô dự thành giao thủ, vô luận hoàng áp thần quân, hay là trương nhược trần, đều là bó tay bó chân. Hoàn toàn không cách nào buông tay một trận chiến. Hải thượng u nhược trong mắt hiện hiện nồng đậm kiêng kỷ, không tiếp tục đi lần theo hoàng áp thần quân. Trận chiến này để nàng khắc sâu nhận thức đến đơn độc đối chiến cường giả bực này tất nhiên giữ nhiều lành ích. Cùng đứng đầu nhất cường giả so sánh trên tu vi còn cách mấy đảo hồng câu. Gặp hải thượng u nhược hướng bên này bay tới Trương nhược trần lập tức mang theo thương tuyệt rời đi. Trương nhược trần nàng kêu. Trương nhược trần dừng bước cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút giống như là đang tìm kiếm Trương nhược trần tung tích. Hải thượng u nhược trong mắt hiện ra thần sắc cổ quái. Gia hỏa này đùa giỡn làm sao nhiều như vậy nàng nói. Đừng lại diễn. Bàn nhược đã đem thân phận của ngươi. Cáo tri ta. Vừa rồi nếu không có ta xuất thủ tương trợ các ngươi chưa hẳn có thể từ trong tay hoàng áp thần quân đào tẩu. Trương nhược trần lạnh nhạt trầm xuống cười một tiếng. Khàn giọng nói. Đa tạ ưu nhược cô nương xuất thủ tương trở. Nhưng bản tỏ chính là cung thương Ngươi nhận lầm người hải thượng U nhược bay tới phổ cẩn Trên thân huyền quang như mưa Phát ra mê người mùi thơm Thiếu nữ giống như thanh thuần Trên khuôn mặt Hiện hiện thần sắc không vui Nói Không phải đang thử thăm gió ngươi Bản nhược là thật đưa ngươi thân phận nói cho ta biết Điều đó không có khả năng Trương nhược trần tuyệt không tin tưởng Bản nhược sẽ làm như vậy Hải thượng vụ nhược lạnh hắn một chút, nói tại không gian truyền tống trần, bàn nhược lúc rời đi, ta liền đã sinh nghi. Về sau, bàn nhược mang theo đường lam tới gặp ta thời điểm, ta liền minh bạch cung thương cũng không phải cung thương. Thế là đơn độc cùng bàn nhược nói chuyện một trận nói cho nàng nếu không nói ra chân tướng hậu quả. Cho nên nàng liền toàn bộ nói cho ta biết trương nhược trần gỡ xuống trên mặt hé mở cốt chất mặt nạ. Dung mạo cấp tốt biến hóa. Khôi phục anh tư. Nói. Có thể có hậu quả gì không Hải Thượng U nhược nói. Ta nói cho nàng. Phong Đô Dược Thành rất nguy hiểm. Tiết Thường Tiến cùng Hoàng Áp Thần Quân chắc chắn sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Lại nói cho nàng. Tại ngũ giới thiên. chúng ta ghét hữu nhị thâm hậu. Ta thời gian kiếm pháp chính là ngươi truyền. Ta có thể tín nhiệm. Trương nhược Trần từ Trên xuống dưới. Đem Hải Thượng U Nhược quan sát lần nữa một lần, nói: "Ngươi bề ngoài này quả nhiên rất gạt người, nói cho cùng, trung quy là một cây sống mấy chục vạn năm lão gia họa Phủ kế đa đoan. Hải Thượng U Nhược nói: "Ta lại không có lừa nàng, ngươi vì sao nói ta như vậy, ta thời gian kiếm pháp có thể tiến thêm một bước, vốn là có ngươi chi tông, mà lại làm người tu hành Sớm nên vứt xuống tuổi trẻ cùng lớn tuổi khái niệm Hết thầy lấy tu vi đình trường ấu cùng tôn ti Nếu là như vậy Ngươi chẳng phải là nên gọi ta một tiếng ca ca Hải thượng u nhược lườm hắn một cái Trương nhược trần sinh ra cảm ứng Nói đi, rời khỏi nơi này trước Trương nhược trần Hải thượng ưu nhược Thương tuyệt rời đi không lâu Từng tôn dụng tộc thần linh Hạ xuống hoàng áp thần quân diễn hóa đi ra tòa thế giới tàn phá kia bên ngoài. Đem mảnh thành vực kia bắt đầu phong tỏa. Đi vào một chỗ địa thế tương đối cao thần sơn. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa. Thần niệm ngoại phóng. Toàn bộ phong đô dựa thành thu hết vào mắt. Loại cảm giác này rất giống quý nhìn thiên địa chúng sinh chi chủ. soạt soạt Chỉ gặp trong ngũ phương rượu đế phủ sông ra sáng tỏ trận pháp cột sáng trực kích thiên không. Trận pháp minh văn lấy cột sáng làm trung tâm lan tràn toàn thành. Khiến cho trong phong đô rượu thành phòng ngự tăng nhiều. Không gian vững chắc đến không cách nào Nazi cùng đánh xuyên tình trạng. Đây không phải hộ thành thần trận chỉ là ngũ phương rượu đế phủ thần trận. hiển nhiên liên tiếp phát sinh vài hiện đại sự. Coi như chân tướng còn không có truyền ra. Trong thành dự tộc thần linh. Cũng đều phát giác được không khí không giống bình thường. Trở nên cẩn thận. Đây là một chuyện tốt. Mang ý nghĩa lượng tổ chức còn muốn thành sự. Đác là rất không có khả năng hải thượng u nhược lại cao lớn một chút. Giống một cái thiếu nữ áo trắng. Ngực có chập trùng. Da thịt một tia tỳ vết đều không có. Giống như đẹp như đồ sứ. Trong mắt nàng mang theo ý buồn bực. Nói tại ngũ giới thiên Người nào đó luôn miệng nói chúng ta là bằng hữu Nhưng Cũng bởi vì một cách địa đỉnh Không chút nào đều không tín nhiệm ta Thiệt thòi ta lúc trước còn ra tay cứu được ngươi Trương Nhược Trần liên tục cười khổ Lần này thật sự chính là bị bàn Nhược hại khổ Nói Coi như ta sai có được hay không lần sau Ngươi như gặp được phiền phức Ta tất hết sức giúp đỡ Hừ hải thượng ưu nhược hừ nhẹ. Nàng tự nhiên không có chân chính sinh khí. Vô luận là địa đỉnh Hay là đến đây phong đô vượt thành sự tỉnh Đều quan hệ trọng đại. Đích thật là hẳn là ẩm tàng bí mật. Như Trương Nhược Trần không có một phần này cẩn thận. Đã sớm chết không nơi tán thân nhưng. Nếu bắt lấy Trương Nhược Trần nhược điểm. Nếu là tùy tiện buông tha. Chẳng phải là có lỗi với chính mình lấy trương nhược trần hiện nay tu vi. Cùng tương lai tiềm lực. Hắn một cách hứa hẹn. Thế nhưng là chân quý đến cực điểm. Hải thượng ưu nhược nghiêm nhị. Nói. Ngũ phương dù đế phủ cũng đã có đề phòng. Lượng tổ chức không có khả năng lại thành sự. Đáng tiếc à. Đả thảo kinh xà. Nếu không lần này. Tất nhiên có thể bắt được một nhóm lớn lượng tổ chức thành viên. đem địa ngục giới nội bộ web sạch. Chí ép hoàng áp thần quân con cá lớn này bại lộ đi ra, lại thêm một cách tiết thường tiến, lượng tổ chức đát là tổn thất nặng nề. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược hỏi, hoàng áp thần quân là thế nào tìm tới ngươi Trương Nhược Trần đem Triệu Ngộ sự tình nói ra. Hải Thượng U Nhược đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nói, ngươi nên đem Triệu Ngộ thần hồn giao cho vận mệnh thần điện. Bằng chứng cứ này, hoàng áp thần quân đem hết đường chối cãi. Ngay sau đó, nàng lại bổ sung một câu. Hoàng áp thần quân thân phận cùng tiềm lực đều rất lớn. Tuy tiện không có khả năng đồng đến hắn. Cần dạng này bằng chứng. Giao cho ngươi vừa rồi gặp sát kiếp chính là ngươi trương nhược trần nói. Hải thượng u nhược nói. Yên tâm. Vận mệnh thần điện tới số lớn thần linh. Hơn nữa còn sẽ có càng nhiều thần linh chạy đến Chỉ hắn hoàng áp thần quân một người liền có bản lãnh thông thiên Còn có thể cùng toàn bộ vận mệnh thần điện Chống lại chương nhược trần trầm tư hồi lâu Nói Ngươi cảm thấy lần này hết thảy tới mấy vị lượng sứ hải thượng U nhược cảm thấy kinh ngạc Không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cách này Nói Theo vận mệnh thần điện hiểu rõ Lượng sứ cùng lượng sứ ở giữa đề phòng cực sâu. Đều sẽ che giấu mình thân phận. Lần này phong đô dụng thành dung chuyển khẳng định không chỉ một vị lượng sứ tham dự. Hẳn là địa ngục dưới nội bộ. Có người đoán được mặt khác mấy vị lượng sứ thân phận. Mới liên hợp lại. Bày ra trận này hành động. Tham dự vào lượng sứ tuyệt sẽ không quá nhiều. Nhưng không phải chỉ hai vị. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghị tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3238 thiên đỉnh địa đỉnh đều xuất hiện chương nhược trần nói Trong nội tâm của ta có một cách thiên đại kế hoạch Muốn nhất cử diệt trừ toàn bộ lượng tổ chức Nhưng ở này trước đó ta phải diệt đi trong phong đô dục đế tất cả lượng sứ có ý tứ gì Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biến thành ngay tại cơ nhưng Tiết Thường Tiên biết ta là giả, cùng Tiết Thường Tiên tiếp xúc qua lượng sứ, cũng khẳng định biết ta là giả. Hải Thượng U Nhược thật đúng là bị Trương Nhược Trần kế hoạch to gan này kinh sợ. Nói, cho nên Ngươi cần gì giảng trợ giúp chỉ cần triệu ngộ còn tại trong tay của ta Hoàng áp thần quân liền nhất định còn sẽ tới giết ta Ta muốn mượn vận mệnh thần điện lực lượng đem hắn diệt trừ Trương nhược trần lạnh như băng nói Chỉ cần hoàng áp thần quân chết rồi Liền không cần chứng cứ gì được Ta giúp ngươi nhưng hoàng áp thần quân khôn khéo đến cực điểm Muốn dẫn hắn lên câu Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản Hải thượng u nhược nói. Trương nhược trần phân ra một đảo thần hồn. Ngưng tụ thành một đoàn hồn quang. Đưa cho hải thượng ưu nhược. Nói. Giờ phút này. Hoàng áp thần quân hơn phân nửa giấu ở nơi nào đó âm thầm quan sát đến chúng ta. Tùy thời mà động. Ta và ngươi sau khi tách ra. Ta sẽ lập tức tiến đến vượt thần điện. Hoàng áp thần quân tất nhiên xuất thủ chặn giết ta. Mà ngươi cần làm. Là muốn trong thời gian ngắn nhất, mang vận mệnh thần điện thần linh đến đây giúp ta. Lần này, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, không còn cho hắn rút đi cơ hội. Bằng vào đoàn hồn quang này, ngươi có thể tùy thời tìm tới vị trí của ta. Hải thượng U nhược tiếp nhận hồn quang. Nói, quá nguy hiểm ba người chúng ta cùng một chỗ mới an toàn nhất. Hoàng ác thần quân tất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể cùng đi cùng vận mệnh thần điện thần linh hồi hợp, cũng có thể cùng đi rượu thần điện. Nếu là dạng này, hoàng áp thần quân, sẽ triệt để che giấu sẽ không bao giờ lại hiện thân. Trương Nhược Trần nói, muốn làm đại sự, khẳng định phải bốc lên đại phong hiểm. Hoàng áp thần quân tuy mạnh, ta hiện tại cũng không yếu, dây dưa với hắn một đoạn thời gian, không khó lắm. Được chưa, như lại nhiều nói, ngươi tất nhiên nói ta làm việc dày vò khốn khổ. Quyết định như vậy đi, ta sẽ mau chóng dẫn đầu vận mệnh thần điện chư thần đến đây cứu ngươi. Xoạt hải thượng u nhược thân hình biến mất, như là dung nhập hư vô biến mất vô ảnh vô hình. Tu luyện hư vô chi đảo nàng. Tại phong đô dụng thành hoàn cảnh phức tạp như vậy địa phương. Muốn tránh đi hoàng ác thần quân cảm giác. Không tính việc khó. Hải thượng ưu nhược đáp ứng sảng khoái như vậy, phản để Trương nhược trần nổi lên nghi ngờ. Nàng tin tưởng Trương nhược trần, Trương nhược trần có thể lý giải. Nhưng nàng dựa vào cái gì có thể thuyết phục vận mệnh thần điện chư thần. Cùng một chỗ đối phó hoàng ác thần quân bởi vì nàng là đời trước sinh mệnh thần tôn hậu đại bởi vì đường lam lời nói của một bên Trương nhược trần luôn cảm thấy hải thượng u nhược có chút không đúng. Thậm chí bắt đầu hoài nghi bàn nhược tiết lộ thân phận của hắn tính chân thực. Lấy bàn nhược tính cách hẳn là tuyệt đối sẽ không nhả ra. Nhưng muốn nói hải thượng u nhược muốn hại hắn Trương nhược trần lại tuyệt đối không tin. Chính là lúc này thần sơn đỉnh chóp hiện ra mảng lớn mây đen thi hổ khí tức hướng về trên núi lan tràn mà tới. Hoàng áp thần quân cảm giác được hải thượng u nhược rời đi không kịp chờ đợi xuất thủ lần nữa. Hải thượng u nhược vừa lên đồng núi. liền tới đến một đầu âm hà bên bờ. Hành lễ cúi đầu. Bái kiến phượng thiên âm hà bờ. Mọc đầy màu tím đen cây liễu. Cành phiêu đồng như lít nha lít nhít đầu người phát Hải thượng ưu nhược nói nhỏ. Đem chương nhược trần kế hoạch giảng thuật một lần. Một linh hy bộ ráng phượng thiên. Đứng dưới tàng cây. Tinh tế ôn nhu dáng người đứng ở trong bóng tối. Nói. Hóa thân lượng cơ, diệt lượng tổ chức, tu vi không cao, tâm cũng không nhỏ. Xem ra là cùng thiên đình bên kia cao tầng đáp đạp thành hiệp nhị. Cái này đích xác là một cái cơ hội tùy ý lượng tổ chức như vậy phá hư xuống dưới. Nói không chừng ngày nào liền xét vụ thành đại họa. Tựa như hôm nay phong đô rủ thành. Hải thượng u nhược nói. Một Linh khi nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi đi, bằng vào ta danh nghĩa, điều động vận mệnh thần điện chư thần. Thế nhưng là, Phượng Thiên không phải nói, vận mệnh thần điện nổi bổ có rượu, ngươi trở lại địa ngục giới bí mật, không có khả năng tiết lộ ra ngoài hải thượng ưu nhược nói. Một Linh khi nói, bản thiên chính là muốn nhân cơ hội này, đem rượu dẫn ra. thuận tiện cũng đem núp trong bóng tối lượng sứ toàn bộ dẫn xuất. Một mẹ hốt gọn Trương Nhược Trần muốn làm sự tình Mà lại làm chính là bản thiên chuyện Muốn làm bản thiên làm sao Cũng phải giúp hắn một chút Hải thượng U Nhược ánh mắt lộ ra Một đảo vẻ nghi hoặc Nhưng không có hỏi nhiều Nàng sau khi rời đi Một linh hy từ trong bóng tối đi ra Giống như tinh thần đôi mắt mỹ lệ Nhìn về phía nơi xa Bị thi khí bao phủ thần Sơn Nói một mình thì thầm Vũ Đình tiên đỉnh, địa đỉnh đều bởi vì ngươi mà xuất thí, chẳng lẽ ngươi liền tây lạc vận mệnh thiên thư tiên đoán người cẩu đỉnh kia? Cả tòa thần sơn đều bị hoàng ác thần quân thần cảnh thế giới bao phủ, chỉ có Phượng Thiên mới có thể xem thấu thần cảnh thế giới, nhìn thấy bao phủ ngọn núi thi khí. Tại tu sĩ khác trong mắt, nơi đó bình tĩnh như trước, không có lực lượng ba động. Hoàng ác thần quân thần cảnh thế giới che kín mây đen cùng thi hà, quy các thần văn dày đặc, không có bất kỳ cái gì tia sáng, hai mắt mất đi tác dụng, trong hắc ám truyền đến bình thản thần âm, Hải Thượng U nhợt rời đi, hẳn là đi tìm vận mệnh thần điện chư thần đi yên tâm. Tại bọn hắn đến trước đó, bổn quân sẽ kết thúc tính mạng của ngươi, sau đó lại giết chết Diêu quang. Bổn quân sẽ nói cho vận mệnh thần điện chư thần, Diêu quang tự bảo thần tâm Cùng ngươi đồng quy vu tận sau đó Bổn quân lại tìm cơ hội thu thập hải thượng vũ nhược cùng đường lam Tất cả vết tích cũng không có Bổn quân vẫn như cũ là thi tộc đế nhất cường giả Mà ngươi cung thương Khổ tu mấy cách nguyên hội Cuối cùng tan thành mây khói Còn muốn rơi vào địa ngục giới phản đồ hạ tràng Thần âm càng ngày càng gần Âm thanh xé gió từng đạo vang lên Bỗng dưng, một đảo lôi thú thần thông từ bên trái công tới. Một cây to cớ miệng chén thiền trưởng từ trên không rơi xuống. Từng bộ khí luyện thi binh xuất hiện đến Trương nhược trần trong cảm giác từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bành bành chương nhược trần một tay cầm đỉnh. Một quyền bóp quyền. Đem công tới khí luyện thi binh nhau nhau đánh bay ra ngoài. Thương tuyệt dưới chân diễn hóa ra một mảnh âm khí hải dương tuyệt hỏa màu xanh lá thiêu đốt. đem hắc ám chiếu sáng. Âm khí trong hải dương nhấc lên từng mảnh từng mảnh cao ngàn trượng sóng lớn, đem vọt tới khí luyện thi binh đánh bay. Cung Thương, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là đại thành vô lượng thần thông. Hoàng Ác Thần Quân lơ lửng giữa không trung quanh người Thi Hà từng đầu, hai tay trầm dãi nâng lên. Líp nha líp nhít quy các thần văn cùng nồng hậu xài thần khí, từ đôi thổ trưởng tâm tuôn ra. kim qua thiết mã tiếng vang lên, đinh tai nhức ức. Hoàng ác thần quân hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện ức vạn thi binh thi tướng, có mặc áo giáp, có cưỡi thần long, có sơ chiến khí, khí thế nuốt sơn hà, thần uy động khôn. Dầm dầm thi binh thi tướng từ thiên không lao xuống, từng cái sát khí ngút trời. Thương tuyệt sắc mặt đại biến, dưới chân âm khí trong hải dương bay ra 100 Nhìn âm tước đón lấy trên không thi binh thi tướng. Bổn quân chiêu này gọi thi thiên thần thông, tu luyện 500. Nhìn năm đạt tới cảnh giới trí cao, ngươi chống đỡ được sao hoàng ác thần quân nói. 100. Nhìn âm tước tại thi binh thi tướng trước mặt, giống như vịt hoang đồng dạng. Cha đạp đến nổ tung, không thể ngăn cản bọn chúng mảy may. Đại thành vô lượng thần thông, danh xưng nhìn ép dưới vô lượng cảnh hết thảy. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, thể nội thần khí điên cuồng phun ra đến tràn vào địa đỉnh. Địa đỉnh mãnh liệt xoay tròn trở nên ngọn núi kích cỡ tương đương, hướng từ trên trời ráng xuống thi binh thi tướng oanh kích tới. Bành bành thi binh thi tướng nổ tung một mảng lớn. Nhưng, vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt, như bay Nga dập lửa đồng dạng. Lực trùng kích quá mạnh, Trương Nhược Trần rút lui một bước về đằng sau, ngay sau đó là bước thứ hai. Thương tuyệt bị mấy chục bộ khí linh thi binh vây công Út còn không mang nổi mình út Thủ khí trên người bị từng thanh nuốt Căn bản là không có cách đến đây chở Trương Nhược Trần Trương Nhược Trần thép dài một tiếng Thể nổi thần huyết bốc cháy lên Huyết dịch cùng địa đỉnh tương dung Trên địa đỉnh Từng cách vu văn lấp lõi Không biết Sơn Hà địa lý xâm nhiễm huyết dịch về sau Đúng là tại không gian dọc theo người ra ngoài triển khai thành một tòa bao la mà thương mang hoang cổ thế giới. Địa đỉnh đem bay tới thi binh thi tướng đánh nát về sau, hóa thành hạt bản nguyên, không ngừng dung nhập hoang cổ thế giới. Địa đỉnh bảo phát đi ra uy năng. Càng ngày càng mạnh. Lực lượng che lại thi binh thi tướng. Hướng hoàng ác thần quân đè lại trở về. Hoàng ác thần quân trong mắt đều là sợ hãi thán phục chi sắc, lập tức cải biến chiến pháp, hai tay bắt ấn Lập tức. Lít nhà lít nhít thi binh thi tướng va và chạm vào nhau cùng một chỗ Phát ra oanh minh bảo hưởng Cuối cùng Ngưng tụ thành một bộ đầu đổi trời Mà chân đạp đất thi tổ Thi tổ giữ tận trởn mắt Khí cách tinh hạ bàn tay như đám mây tre trời đập đè xuống Trương nhược trần hai tay cử đỉnh Như trống lên một tòa hoang cổ thế giới cử nhân Hai mắt hóa nhật nguyệt Khí thế trấn sơn hạ Cùng thi tổ bàn tay đối oanh. Lặng yên không một tiếng động. Xâm nhập tiến hoàng áp thần quân thần cảnh thế giới một linh khi Xa xa thấy cảnh này. Nói. Không hổ là địa đỉnh Lấy chương nhược trần miễn cưỡng bước vào thái hư cảnh Tô Vi. Mượn nó chi quy. Lại có thể vượt qua 5-6 cái cảnh giới cấp độ. Bảo phát đi ra chiến lực. Đắt là thắng qua lão dược hồn đình chi cảnh kia. Đáng tiếc. Cùng hoàng áp so ra, tu vi cuối cùng kém quá nhiều, đánh đến tình trạng này, xem như cực hạn bàn tay nàng xoay chuyển, thiên đỉnh từ lòng bàn tay bay ra ngoài, thiên đỉnh không có tàn mát ra bất luận cái gì thần quang, nhưng lại nặng nề vô cùng, như sắt thép sơn nhạc, lấy thuần túy lực lượng, trùng điệp kích trên người hoàng áp thần quân. Hoàng ác thần quân chỗ nào ngờ tới trong lúc bất chợt lại bay ra ngoài một cái đỉnh cửu đỉnh đắt như thế tràn lan sao bành không kịp phản ứng. Hoàng ác thần quân thi thể bị thiên đỉnh đánh trúng. Huyết nhục nổ tung. Thần cốt vỡ vụn. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Trương nhược trần chỗ nào chịu bỏ qua cơ hội này địa đỉnh hướng lên nghiền ếp lên đi. hoang cổ thế giới đánh nát thi tổ thân thể. Đem hoàng ác thần quân huyết vụ thu nhập vào trong đỉnh. Chương nhược trần bay đến địa đỉnh phía trên, phong bế miệng đỉnh toàn lực luyện hóa. Hoàng áp thần quân lạnh léo thanh âm. Từ trong đỉnh truyền ra. Đến cùng là ai? Ai lấy thiên đỉnh đánh lén bổn quân một linh khi thu hồi thiên đỉnh? Chân trần. Bộ pháp Trầm rãi. Hướng bên này đi tới. Đáng tiếc, hoàng áp thần quân đã bị địa đỉnh luyện hóa, hóa thành một đoàn bản nguyên hạt nhỏ. Nếu để cho hắn biết đánh lén hắn chính là trong nhị thập chư thiên phượng thiên có lẽ sẽ vinh hạnh đã đến Cũng có thể là Sẽ tuyệt vọng trương nhược trần ánh mắt chầm chằm trên người một linh hy Gặp nàng như thế trùng hợp xuất hiện ở đây Lập tức Minh bạch tất cả Một linh hy môi đỏ ấm ánh sáng long lanh Thản nhiên nói Ngươi biết vì sao hoàng ác lúc sắp chết Muốn hỏi ra một câu kia trương nhược trần nói Hoàng ác thần quân này có chút quái gì. Mặc dù tu vi cực cao. Nhưng thể nổi thi khí. Không phải hoàng ác thi khí. Mà là âm thương thi khí. Một linh hy ngón tay ngọc nhỏ dài. Trên địa đỉnh vuốt ve. Nói. Tam sát đế quân có tam đại đệ tử. Phân biệt tu luyện tam sát đế quân ba loại tuyệt học âm thương. Dương họ. Hoàng ác. Bản. Thiên không ngờ rằng. Cam sát đế quân đối với đệ tử tuổi tác nhỏ nhất này ưu ái như thế. Đồng thời đem âm thương cùng hoàng áp đều truyền cho hắn. Trương Nhược Trần nói có lẽ ngay cả Dương Họa cũng truyền cho hắn. Phượng Thiên có ý tứ là. Bị ta luyện giết. Là hoàng áp thần quân âm thương thi. Cũng không phải là bản thể của hắn không sai hoàng áp này dám lấy thần quân tử phong. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Là thật được tam sát đế quân chân truyền. Như hắn phá vô lượng cảnh thi tục xét lại ra một cái khó lường thần tôn nhân vật. Một linh khi nói. Trong đại thần có thể được phượng thiên như vậy đánh giá ít càng thêm ít. Chương nhược trần trầm tư. Nói. Tam sát đế quân tu luyện pháp. Cùng thương tục tam thi luyện đảo ngược lại là có chút tương tự. Cũng không biết có hay không nguồn gốc. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3239 chư thiên không chết phượng thiên nói. Thế gian công pháp ngàn vạn. Đều có các huyền diệu. Tam thi luyện đảo đã truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm. Coi như bộ phận tu luyện pháp lưu truyền ra đi. Cũng không phải cái gì quái sự. Không bài trừ tam sát đế quân tìm hiểu tới tam thi luyện đảo khả năng. Nhưng, tam sát đế quân có thể hàng chư thiên. Tự thân tài hoa cùng đạo Pháp, đắt là vạn ước khó cầu một, là thế gian chi đỉnh cực. Coi như hắn sáng chế có thể so với tam thi luyện đảo công Pháp, bản thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trương Nhược Trần từ trên địa đỉnh nhảy xuống, bàn tay tại trên thân đỉnh vỗ. Bành một viên thần đan từ trong đỉnh bay ra Đan dược lớn nhỏ cỡ nắm tay Thần vận nồng hậu dày đặc quang mang rất lóa mắt Trương nhựa trần tay cầm thần đan thở dài Đáng tiếc đã đem hắn luyện thành đan dược Nếu không bằng vào âm thương thân Có lẽ có thể tìm được hoàng áp thần quân bản thể Cho ta xem một chút Một linh hy dối ra tuyết trắng tay nhỏ Trong ánh mắt mang theo không thể kháng cử ý chí Trương Nhược Trần đối với cho ta xem một chút lời này lính ngộ cực sâu. Đặc biệt là loại lão da hỏa tu vi cường đại này. Một khi nói ra lời này. Cùng cướp bóc không có khác nhau. Đại thần luyện thành một viên đan dược mà thôi. Không có gì đẹp mắt. Trương Nhược Trần làm bộ nhìn không thấy phượng thiên áng mắt. thuận tay đem thần đan thu vào ốm tay áo. Một linh hy ánh mắt tiếp theo nhìn về phía địa đỉnh. Trương Nhược Trần lập tức lấy ra thần đan. Phóng tới trong tay nàng Chỉ bằng vừa rồi một linh hy Một đỉnh đem hoàng áp thần quân Âm thương thân đạp nát chiến lực Đã nói nàng hiện tại Dù là không có đạp tới thần vương Thần tôn cấp độ Cũng khẳng định thắng qua hoàng áp thần quân Một linh hy khinh miệt lườm trương nhược trần một chút Tiếp theo Quan sát trong tay thần đan Trong ánh mắt hiện ra từng tia tinh mang Nói Không hổ là địa đỉnh Lại có thể trong khoảnh khắc luyện giết một vị thái hư cảnh đỉnh phong đại thần. Ma diệt hết thầy khí tức. Hóa thành thần đan đại dược. Như bản thiên có thể sử dụng địa đỉnh. Chẳng lẽ có thể luyện giết chư thiên thôn phế tu vi của bọn hắn. Đủ để trong thời gian cực ngắn. Đạt tới bất diệt vô lượng chi đỉnh. Nguyên hội này. liền có thể trùng kích bán tổ. Trương nhược trần khóe miệng giật một cái. Liên biết nàng đối với địa đỉnh đồng tâm nếu không sử dụng diệt thần đại sát khí. Muốn triệt để giết chết cung cảnh giới thần linh. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tựa như lấy thương tuyệt hồn đình chi cảnh tu vi. Muốn triệt để luyện hóa thái hư trung kỳ triệu ngộ. Cần tốn hao mấy năm thời gian. Trương Nhược Trần có thể luyện giết thái hư sơ kỳ đại thần hẳn là, là sử dụng địa đỉnh mới làm đến. Mà đạt tới chư thiên cấp độ càng là có chư thiên không chết thuyết pháp. Ý là đạt tới loại cấp độ kia nhân vật, gần như không có khả năng dùng ngoại lực đem nó giết chết. Tựa như vấn thần đảo chủ bị giam giữ 100. Nghìn năm cũng không có bị ma diệt. Địa ngục giới thập tộc tộc trưởng liên thủ cũng không thể giết chết vấn thiên quân. Tu di thánh tăng là tự tán thần lực mà chết, thậm chí thiên sơ lão thiên chủ cũng là tự bảo thần nguyên mà vẫn lạc. Đương nhiên, cũng không phải là nói. Chư thiên liền thật không có khả năng bị giết chết nếu có thủy tổ xuất thí. Giết chư thiên không phải việc khó. Trong vũ trụ, có mấy món trong truyền thuyết đại sát khí chuyên môn sát thần. Nhưng gần như không thể tìm, chỉ có một hai hiện biết sát thực ở nơi nào. Vận mệnh thần điện chui ghi chạm thần phủ. Tuy là một kiện đại sát khí, nhưng hãy còn chém không được chư thiên. Không phải trong truyền thuyết mấy món kia một trong. Còn có một số thủy tổ lưu lại thiên tôn thần thông. Một khi tu luyện đến đỉnh tuyệt. Cũng có thể đối với chư thiên cấp cường giả sinh mệnh tạo thành khác biệt trình độ uy hiếp. Tựa như vư thiên tâm tâm niệm niệm muốn tu thành kiếm nhị thập tứ. Một khi kiếm thành. Trong chư thiên không có mấy cách không sợ. Phượng thiên nâng lên bất diệt vô lượng chính là vô lượng cảnh cảnh giới cuối cùng. Đương kim vũ trụ, địa ngục giới cùng thiên đình chư thiên, từng cách đều tiếp cận bất diệt vô lượng, hoặc là đã đạt tới bất diệt vô lượng, mà thái hư đỉnh phong đại thần có thể đạt tới một thành vô lượng, hai thành vô lượng. Chỉ là vô lượng cảnh cảnh giới thứ nhất càn khôn vô lượng một hai thành lực lượng, tuyệt đại đa số thần vương thần tôn đều là càn khôn vô lượng cảnh giới. Một linh khi một đôi mắt phượng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi lấy thần khí, lại thôi đồng địa đỉnh. Trương Nhược Trần biết nàng muốn xác minh cái gì, đành phải làm theo. Tại thần khí thôi đồng dưới. Trên địa đỉnh đồ văn nhao nhao giống như là sống lại. Phát ra ấm ánh quang huy. Làm cho trong thần sơn lực lượng bản nguyên điên cuồng hội tụ. Lại thôi đồng thiên đỉnh nàng nói. Trương Nhược Trần lần nữa làm theo. Thiên đỉnh mục phát ra dị tượng, mục ngưu làm nông thiên hỏa liễu nguyên, phúc lộc thần quang. Vân vân kỳ cảnh liên tiếp xuất hiện. Trên thân đỉnh phát ra vận mệnh thần quang. Như vận mệnh chi môn đồng dạng. Hình thành cường hoành tu vi áp chế. Đem một linh hy khí tức trên thân ép xuống. Trương Nhược Trần không có nhân cơ hội này xuất thủ đối phó nàng thu hồi thần khí đồng thời thu về bàn tay. Nhưng hắn tay lại đột nhiên bị một linh khi bắt lấy. Một cố hỏa diễm thần kình từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, xông vào Trương nhược trần thể nổi. Trương nhược trần rất bình tĩnh, mặt cho nàng bắt bóp. Sau một lúc lâu, một linh khi thu hồi thần kình. Trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ ghen dép. Nói, ngươi một thân thần khí này, âm dương lưỡng phân. Chính hợp hoang cổ hốn đồn khí tượng. Có trong thân thể khai thiên tích địa ý vị Đây chính là nhất phẩm thần đạo tạo nên Trương Nhược Trần những vai Giống như là đang nói Không nên hỏi ta Ta không biết Một Linh Hy lâm vào trầm tư Đột nhiên lạnh bút nói Trương Nhược Trần ngươi nhưng có biết Ngươi vừa rồi bỏ qua một cái cơ hội tuyệt hảo Ủa cơ hội gì Trương Nhược Trần ra vẻ không biết Hỏi Một Linh Hy nói Vừa rồi ngươi thôi đồng thiên đỉnh. Bảo phát đi ra vận mệnh thần quang. Đã là đem tu vi của ta ép đến cực hạn. Khi đó ngươi như xuất thủ diệt khẩu có lẽ có cơ hội thành công. Chỉ là có cơ hội mà thôi cũng không có niềm tin tuyệt đối. Trương Nhược Trần nói. Một linh hi ánh mắt trầm xuống. Ánh mắt như kiếm kiếm. Nói. Ngươi thật đúng là nghĩ như vậy qua Trương Nhược Trần không còn gì để nói. Đây coi là câu cá vấn trách sao một linh hy đột nhiên nói. Trương Nhược Trần. Ngươi là người có đại tiềm lực. Bản thiên không muốn đem ngươi gạt bỏ tại dưới vô lượng nhưng ngươi cũng là một người có đại uy hiếp. Là một cách không cách nào khống chế không xác định nhân tố. Bản thiên muốn như thế nào. Mới có thể không giết ngươi ngươi cho bản thiên một cách lý do Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được Phượng Thiên sát ý. Nàng là thật động diệt trừ hắn tâm tư. Nhưng nội tâm lại hình như có chút mâu thuẫn. Trương Nhược Trần biết được câu trả lời của mình cực kỳ trọng yếu. Như trả lời không tốt, Phượng Thiên chắc chắn sẽ diệt trừ hắn đại uy hiếp này. Cửu đỉnh trọn chủ, dưới cái nhìn của nàng, là có thể cùng Bắc chạy Trường Thành biến cố so sánh đại sự. Không thể vì nàng sở dụng. Chỉ có thể bị nàng giết chết Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật lời nên nói. Ta tại băng vương tinh liền đã nói qua. Như Phượng Thiên vẫn như cũ xem ta là uy hiếp, muốn đem ta diệt trừ, ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lấy Phượng Thiên trạng thái hiện tại, có tuyệt đối nắm chắc giết ta sao một linh Hy ánh mắt dần dần chìm xuống. Còn có rất ít người, dám ở trước mặt nàng lớn lối như thế. Trương Nhược Trần khom người cuối đầu. Lại nói. Nhưng Phượng Thiên Hiển nhiên không muốn giết ta. Cho nên Nhược Trần có thể cho ngươi hai cái lý do. Trong ngắn hạn không giết ta, ta có thể trợ Phượng Thiên diệt đi lượng tổ chức. Tương lai, ta có thể trợ Phượng Thiên đỉnh luyện chư thiên, trùng kích bán tổ, thậm chí là thủy tổ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chỉ có chính mình có đầy đủ lớn giá trị, mới có thể không chết. Những vật khác đều là hư. Nghe nói như thế. Một Linh Hy sắc mặt hơi thư giãn một chút. Dòng nhìn trời cao. Sau một hồi. Dối ra một bàn tay. Đem một viên tung bay ở giữa không trung phủ lục thu lấy. Trương nhược trần âm thầm thở dài một hơi, xem ra chính mình tạm thời ổn định nữ nhân khắp thiên hạ nhất sát phạt quyết đoán này. Một linh hy trong tay trên phủ lục, vẽ phát thảo có 10 đầu thi hà. Minh văn dày đặc, huyện quang thâm ảo. Tam sát đế quân lão ra hỏa này thế mà lưu lại một tấm thập hà thần Phù Đối với hoàng áp thần quân thật không phải bình thường coi trọng. Một linh khi đầu ngón tay tràn ra huyết dịp đỏ tươi, hóa thành từng cây dương cánh hỏa phượng, sông vào phù lục. Nước sông chảy xiết âm thanh vang dội thi khí không ngừng ngoại tán. Không bao lâu, giòn nước tiếng vang lên. Bảnh riêu quang đế phi phá phủ bay ra. Tay áo như mây. Tóc dài như thác nước. Dung nhăn phong tình tuyệt đại. Rơi xuống một linh khi trước người. Lập tức quỷ một gối xuống xuống dưới. Nói, đa tạ Phượng Thiên Đại Nhân xuất thủ cứu giúp, làm cổ thần, diêu, quang đế phi tự nhiên có thể phân biệt Phượng Thiên khí tức, sẽ không lấy dung mạo phân gió thân phận. Một linh hy thần sắc kiêu căng, như quý nhìn thương sinh đồng giảng. Nói, văn hòa rượu đế vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành. Tây phương rượu đế tất nhiên do khác vô lượng cảnh thần tôn đảm nhiệm. Người tiếp tục đợi tải phong đô rượu thành. Rất khó lại có vị trí thích hợp. Gia nhập vận mệnh thần điện. Vì bản thiên làm việc như thế nào diêu quang tính mệnh. Chính là phượng thiên ban cho Sau này tự nhiên đi theo phượng thiên tả hữu. diêu quang đế phi hai tay hợp bình ánh mắt thanh tịnh Tại một vị thiên trước mặt cho dù là một đời đế phi cho dù là đỉnh tiêm đại thần cũng bất quá như vậy. Thiên. Có thể một lời định nó vận mệnh đứng lên đi một linh khi ánh mắt hướng chương nhược trần nhìn thoáng qua. Phản phất tải nói. Có trông thấy được không? Ngay cả tinh thần lực tiếp cận cấp 84 thần linh. Nhìn thấy bản thiên đều muốn một gối quỳ xuống. Cũng không dám có bất kỳ làm cản Ngươi! lười nói ngươi! Chương nhược trần nói chúc mừng Phượng Thiên chúc mừng tử vong thần cung lại được một tôn cường giả. Phượng Thiên biết được gia hỏa này đối với nàng không có lòng kính sợ. Có thể thành thật như vậy. Hoàn toàn là bởi vì một linh hy. Nàng nói cung thương, mang lên địa đỉnh. Diêu quang, mang lên khí luyện thi binh. Tiếp đó, do hai người các ngươi web sạch phong đô vườn thành ngưu vườn xà thần. Thái hư đại thần sống đến bảy Nhìn tuổi cũng coi như là đến tuổi già nếu vô pháp phá vô lượng. Sinh mệnh chẳng mấy chút sẽ đi hướng kết thúc. Nhưng. Tiết thường tiến lại giống không có ý thức được điểm này. Hôm nay đông phương rượu đế phủ răng đèn kết hoa. Mời phần ăn mừng. Thị nữ, nô bộc như nước chảy. Từng cách tay nâng mỹ vị món ngon quyền tương tiên những. Từ hoàng tuyển tinh hà các phương chạy đến mừng thỏ thần linh có không ít đã đến rượu đế phủ. Mặc dù trong phong đô rượu thành. Phát sinh mấy lần thần chiến, náo ra đồng tính không nhỏ. Nhưng, nơi này chính là địa ngục giới đế nhất thần thành. Thần linh như mây. Điểm ấy đồng tính tính là gì bây giờ trong ngũ phương dựa đế phủ trần pháp tất cả đều mở ra. Càng thêm vững như thành đồng. Diễm dương thiên chủ sớm liền đã đến đây. Bên người đi theo có kim dương song tử vương các loại diễm dương tục thần linh. Cũng có bách tộc vương thành bảy tục thần linh. Đang cùng đến từ tám đại rượu thành rượu tộc đại thần đàm tiếu phẩm uống. Yên tâm đi. Tuyệt sẽ không ra đại sự. Trước đây không lâu bản tỏa mới đi Trung ương rượu đế phủ. Cùng triệu ngộ đạo trưởng trò chuyện với nhau thật vui. Diễm Dương Thiên Chủ nói. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhị tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3.240 phượng thiên lệnh đến từ vô thường dự thành một vị đại thần. Nói, thế nhưng là, thanh thương thần điện đều bị đánh xuyên, địch tới đánh, tuyệt không phải hạng người hời hợp. Thì tính sao không nhìn thấy trong trung ương dự đế phủ trận pháp đã khởi động triệu ngộ đạo trưởng chính là thái hư cổ thần. Úi chấn thiên hạ đã bao nhiêu năm Điểm ấy tràng diện nhỏ Đủ để ớn đối Diễm dương thiên chủ đối với triệu ngộ rất có lòng tin Nếu thật có khó lường đại sự phát sinh Phong đô dự thành khẳng định đã loạn thành một bầy Tiết thường tiến đâu còn có thể giống bây giờ như vậy Ngồi được vững đâu còn có tâm tư chuẩn bị tiệc Thọ Yến thanh phong dự thành một vị đầu sư tử đại thần Thấp gióng nói Nghe nói Bắc trạch trường thành bên kia lại có tin tức truyền đến. Văn hòa dù đế sở dĩ vẫn lạc. Chính là bởi vì trợ phong đô đại đế giam giữ một tôn loạn cổ hung ma. Rất có thể là trí thượng tứ chủ một trong ở đây chúng thần lập tức lộ ra lắng nghe chi sắc. Tin tức này quá rung động. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Hơn 80 năm đến. Bắc trạch trường thành bên kia lần lượt có tin tức truyền về. Tầng dưới chót tu sĩ tự nhiên không biết rõ tình hình. Nhưng. Làm đại thần cấp tồn tại. Có tư cách được biết bộ phận bí mật. Thiên đình cùng địa ngục sở dĩ vô lượng ra hết trinh chiến. Chính là bởi vì loạn cổ thời kỳ 72 chỗ ma thần. Tại bắc trạch trường thành tập thể khôi phục. Hai vị thiên tôn muốn đuổi tại bọn hắn tu vi khôi phục lại đỉnh phong trước đó. Đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Cho nên mới điều khiển tất cả cường giả Chinh chiến nghiền ếp lên đi Như mấy chục tôn ma thần Xâm nhập thiên đình cùng địa ngục Chỗ vũ trụ đơn giản không dám tưởng tượng Xét là cỡ nào tai nạn Trước mắt mà nói Chiến cuộc tại hai vị thiên tôn Trong khống chế Loạn cổ ma thần mặc dù tập thể khôi phục Nhưng tu vi cũng không khôi phục Lại đỉnh phong Thủ chủ nói Chí thượng tứ chủ ma thần Sợ không dễ dàng như vậy đối phó A đối với chúng ta mà nói Tự nhiên cần nhìn lên Nhưng xuất thủ thế nhưng là đại đế A Đương thời thiên tôn Còn chém không được sớm đáng chết Tại loạn cổ thời kỳ ma thần đầu sư tử đại thần Đối với phong đô đại đế sùng bái không gì sánh được Ánh mắt rất là nóng rực Văn hòa rượu đế chẳng phải vẫn là những ma thần kia Không có một cách nào là nhân vật đơn giản May mắn đều tại suy hiếu kỳ Nếu không Ngân ngân diễm dương thiên chủ đột nhiên nói Loạn cổ ma thần Có thể ở thời đại này thức tỉnh Hẳn là thế gian thật có trường sinh bất tử pháp ở đây chư thần từng cái tinh thần tỉnh táo Ngươi một lời ta một câu Đàm luận đến kịch liệt Tu vi đạt tới bọn hắn cấp độ dạng này Cơ hội là đứng ở thiên địa đỉnh Chỉ có vô lượng cảnh như vậy một nắm cường giả Cường đại hơn bọn hắn. Làm sao có thể không có trường sinh bất tử ý nghĩ trước kia là không dám nghĩ bởi vì chưa từng có ai thành công. Nhưng bắt trạch trường thành chuyện phát sinh. Lật đổ bọn hắn nhận biết. Cũng mở ra thế giới mới cửa lớn. Để bọn hắn đối với tương lai vô cùng sung mãn tưởng tượng. Cảm xúc khó mà bình tĩnh. Trong một tòa thần điện. Tiết thường tiến xuyên thấu qua song cửa sổ. Nhìn xem những thần linh gích đồng kia Lộ ra một đảo mỉa mai ý cười Trường sinh bất tử theo tiết thường tiến Loạn cổ ma thần sở dĩ ở thời đại này khôi phục Chính là lượng kiếp an bài Là thiên địa dẫn bọn hắn đến đây diệt thế Trừ thiên địa bản thân không có gì có thể vĩnh hằng Nếu là đại ma thần cũng khôi phục thiên đình địa ngục Những vô lượng cảnh thần linh kia đều phải chết Ta ấm thương thi bị luyện hóa hoàng áp thần quân ngồi tại thần điện trên một tấm tử kim đại ị ở. Sắc mặt rất khó nhìn. Ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng giữ tợn. Cái gì cái này sao có thể chẳng lẽ trong thành có vô lượng cảnh thần linh? Trong thần điện trừ hoàng áp thần quân cùng tiết thường tiến còn có hai bóng người. Trong đó một vị thân cao 5m mét, xương ốm cánh thân thể cường tráng chính là la sát tục ma la cổ thần. Một người khác đứng tại trong bóng tối thấy không rõ thân hình. Cũng không phải là trong thần điện có bóng ma mà là hắn đứng yên địa phương tự động xuất hiện bóng ma. Cường đại tinh thần lực tràng vực. Khiến cho ở đây ba quát hoàng áp thần quân. Đều thấy không rõ dung mạo của hắn cùng thân hình. ba quát giới tính. Là một vị tinh thần lực đạt tới dưới vô lượng đỉnh tuyệt tồn tại hoàng áp thần quân tự nhiên có thể cảm giác được âm thương thi kinh lịch sự tình. Nhưng không muốn đem thiên đỉnh cùng địa đỉnh xuất thế bí mật nói ra Nói không phải vô lượng cảnh thần linh Nhưng Tu Vi rất mạnh Tất nhiên là đại thần luận trên tống hợp bảng nhân vật Chẳng lẽ là hồn thất không đúng Liền xem như hồn thất cũng không có khả năng nhanh như vậy Liền ma diệt ngươi âm thương thi Tiếp thường tiến có chút khẩn trương Tại Phong Đô Dược Thành hắn kiêng kỷ nhất chính là hồn thất Vị kia tinh thần lực đỉnh tuyệt cường giả bí ẩn, nói, dưới vô lượng cảnh, không có người làm được. Hoàng áp thần quân biên ra một cái lý do. Nói, đối phương mang theo có một tấm khó lường thần phụ. Có khả năng xuất từ tinh thần lực thiên viên vô khuyết phụ đạo cường giả chi thủ. Đến cùng là người phương nào ma la cổ thần ánh mắt có chút ít thần sắc khẩn trương. Hoàng áp thần quân lắc đầu, nói, người kia là âm thầm đánh lén. Âm Thương Thi không thể nhìn rõ thân phận của hắn, không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy. Tiết thường tiến ánh mắt thật sâu trầm xuống, lại nói: "Thần quân, thân phận của ngươi, sợ là không giấu được hoàng ác thần quân có tâm lý chuẩn bị." Nói: "Chỉ cần giết Triệu Ngộ, liền còn có đường lùi. Vận mệnh thần điện thế nhưng lại nhúng vào tiến đến, liền sợ bọn hắn lấy Triệu Ngộ thiết lập ván cục. Cố ý dẫn ngươi hiện thân Cường giả bí ẩn ngư khí trầm mùn Không có bối rối chút nào Hoàng ác thần quân ánh mắt bình tĩnh Nói Vận mệnh thần điện cũng không phải là hải thượng u nhược định đoạt Cho dù nàng chết tại phong đô vượng thành Ngoại nhân cũng chỉ sẽ cho rằng Là vận mệnh thần điện Thần linh hạ thủ Vụ ẩm bên kia Không phải đã giải quyết sao đúng vậy A Giải quyết cường giả bí ẩn lấy ra một cái rơm giả bé con Bé con cùng vụ ẩn giống nhau như đúc Trên lưng dán một tấm giấy vàng phủ Tiết Thường Tiến nói Các ngươi không để ý đến một sự kiện Diêu quang thoát thân kỳ thật không cần thiết bởi vì chuyện này Tiếp tục lãng phí tinh lực Thân phận bại lộ liền bại lộ Cùng lắm thì từ sáng chuyển vào tối Đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì Tây Phương dược đế phủ Trung ương rượu đế phủ. Đông phương rượu đế phủ đều đáp tải chúng ta trong khống chế. Nên đồng thủ hoàng áp thần quân đứng dậy. Nói. Sai. Tây phương rượu đế phủ còn ở trong tay vận mệnh thần điện. Người kia chưa hẳn có thể thành sự bổn quân đến tự mình đi một chuyến. Để nơi đó triệt để nắm giữ tại trong tay chúng ta. Lời còn chưa dứt hoàng áp thần quân đáp là biến mất tại trong thần điện. Thần bí tinh thần lực cường giả nói. Hoàng ác thần quân cũng không nói thật ra. Hắn âm thương thi bị ma diệt. Tất nhiên vì hoặc khác. Hắn như vậy vội vã rời đi. Hơn phân nửa có liên quan với đó. Ma la cổ thần nói. Bản thần lại cảm thấy. Hắn là không cam tâm thân phần bại lộ. Muốn đi đem người biết chuyện toàn bộ gạt bỏ. Vậy thì mời cổ thần đi một chuyến Tây Phương rượt đế phủ. Nhất định phải đem sự tình làm thỏa đáng. Tiết Thường Tiến nói. Được, hải thượng u. Nhược sinh mệnh áo nghĩa. Bản thân hay là cảm thấy rất hứng thú ma la cổ thần trên thân từng đảo quang văn lấp lóe. Thân hình ẩm tàng ở vô hình. Nơi xa, thần điện cửa lớn tự động mở ra. Thần bí tinh thần lực cường giả đối với mở ra cửa lớn. Nói. Thuận tiện đem đường lam mang về tiết thường tiến lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nói. Ngươi muốn đường lam làm cái gì hôm nay ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh Bại lộ quá nhiều sơ hở Hơn phân nửa đã rất khó thành sự cho nên Chúng ta đến có để nhị sách lược Mà ngươi cũng nên ẩm tàng đến phía sau màn đi Nhân cơ hội này Đem chương nhiệm trần lượng cơ thân phận ngồi vững Thần bí tinh thần lực cường giả nói Vận mệnh thần điện chư thần Tất cả đều tụ tập đến Tây phương dược đế phủ Trong đó ba quát thái hư cảnh thính vân sinh, kim giác thiên thần, viêm cử. Bầu không khí đã không giống ban đầu khẩn trương như vậy, chí ít Tây Phương dù đế phủ đã ở bọn hắn trong khống chế. Hải thượng u nhược chạy về, đi vào trận điện bên ngoài, lấy ra một viên lệnh bài. Cất giọng nói, truyền phượng thiên lệnh, vận mệnh thần điện tất cả đại thần theo bản tòa cùng một chỗ tiến đến thảo phạt lượng tổ chức. Vận mệnh thần điện trư thần đều là thần sắc kinh ngạc cùng nhau tụ đi qua, khom người hướng lệnh bài hành lễ. Phượng thiên phượng thiên tại phong đô vượt thành viêm cử trong mắt mang theo sùng kính cùng hưng phấn thần sắc. Thính vân sinh ánh mắt nghi hoặc Nói. Phượng thiên không có đi bắt chạc trường thành lệnh này. Đến cùng là hải thượng đại thần ý tứ. Hay là phượng thiên thân lệnh hải thượng ưu nhược nói. Phượng thiên dưới mắt ngay tại phong đô vượt thành. Ở đây chư thần gặp hải thượng u nhược thần tình nghiêm túc Không giống như là trò đùa Lập tức đều thần trọng lên Ha ha kim giác thiên thần phát ra tiếng cười Tiếp theo ánh mắt trầm xuống Hải thượng ưu nhược Ngươi dám giả truyền phượng thiên lệnh Đến cùng dắp tâm ra sao hải thượng ưu nhược biết được phượng thiên ở bên kia Trương nhược trần không có nguy hiểm Bởi vậy cũng không vội vã Nói Bản tỏa không có giả truyền Phượng Thiên lệnh. Kim giác ngươi đừng muốn làm cản Như chậm chế Phượng Thiên đại sự. Coi như ngươi là người hung hãi thần tôn. Cũng không có kết quả gì tốt. Kim giác thiên thần nói. Chư vị đều nghe được A nàng nói Phượng Thiên ngay tại trong thành. Coi như trong thành thật có lượng tổ chức thành viên. Lấy Phượng Thiên đại nhân tu vi. Muốn thu thập bọn hắn. Còn không phải đè chết mấy con kiến dễ dàng như vậy cần chúng ta toàn bộ điều đồng thính vân sinh nói. Kim giác thiên thần lời ấy có lý. Hoàn toàn chính xác nói không thông. Giải thích chỉ có một cái, nàng mới là lượng tổ chức thành viên, mục đích làm như vậy chính là vì điều hổ ly sơn. Kim giác thiên thần ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống. Phía sau một đảo to lớn vận mệnh chi môn hiện hiện ra. Vô số quy tắc thần văn lan tràn ra ngoài. Vận mệnh chi môn phát ra thần quang, đem hơn phân nửa phong đô rượu thành chiếu sáng. Không thể không nói. Kim giác thiên thần câu câu đều có lý. Lập tức vận mệnh thần điện đại thần. Cùng nhau hướng hải thượng ưu nhược vây lại. Trung ương rượu đế phủ rượu tộc thần linh, phát giác được bầu không khí rượu dị toàn bộ đứng tiến trong trần pháp. Tùy thời chuẩn bị thôi đồng trần pháp trở vận mệnh thần điện chư thần trấn áp hải thượng ưu nhược. Bàn nhược cùng đường lam đứng chung một chỗ. Đường lam thở dài. Không nghĩ tới a Hải thượng U nhược vậy mà gia nhập lượng tổ chức. Lần này hải thượng gia tộc phiền phức lớn rồi. Sợ thật muốn bị diệt tộc. Bàn nhược nhìn chằm chằm kim giác thiên thần phía sau đảo vận mệnh chi môn kia. Trong mắt hiện ra một đảo dì sắc. Hải thượng U nhược lời nói mặc dù trăm ngàn chỗ hở. Mà lại mục đích tính rõ ràng. Nhưng... Kim giác thiên thần biểu hiện cũng quá mức kích một chút. Đem vận mệnh chi môn hoàn toàn tỏa ra. Chẳng phải là tại nói cho toàn bộ phong đô dược thành thần linh nơi này phát sinh đại sự có cần thiết này sao kim giác thiên thần nói. Hải thượng ưu nhược thúc thủ chịu chói đi. Ngươi là hư thiên cùng phượng thiên đều xem trọng người. Chúng ta chế tài không được ngươi. Nhưng ngươi như cực lực phản kháng đến lúc đó đừng trách chúng ta ra tay không có nặng nhẹ. Hải thượng u nhược âm thanh lạnh lùng nói kim giác, nguyên lai là ngươi. Động thủ trước đem nàng cầm xuống. Kim giác thiên thần chợt quát một tiếng. Giữa hai tay. Xuất hiện một thanh hình thoi chí tôn thánh khí. Thiêu đốt ra một mảnh trói mắt hỏa vân. Hướng hải thượng u nhược công chích đi qua. Hải thượng u nhược cũng không cần kiếm. Chỉ là cánh tay vung lên. Tay áo huyền chuyển. Lập tức không ngước kiếm bột bay ra ngoài. Âm âm hình thoi trí tôn thánh khí bị đánh bay Kim giác thiên thần liên tục hướng về sau lùi lại Bạch bạch Từng kiện chí tôn thánh khí bay lên tản mát ra cường hoành chí tôn Uy năng thần khí như mây quay cuồng Ngay tại vận mệnh thần điện chư thần chuẩn bị lúc động thủ Thực đế phủ bên ngoài Vang lên một đảo điếc tai thần thanh Bản tỏa cung thương Con trai trưởng của thiên Đến đây tiếp tây phương dược đế phủ chư thần Các người còn không mau mau mở ra trận pháp mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịch tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3241 cường công 10 vạn năm trước Cung thương tại địa ngục giới Tuyệt đối là uy danh hiền hách tồn tại Sát tính cực nặng Tăng thêm Bây giờ cung huyền tảng phong thiên Thân phận địa vị của hắn nâng cao một bước, cũng liền càng thêm khó lường, đủ để tại Hoàng Tuyển tinh hà đi ngang, không có mấy người dám đắc tội. Trương Nhược Trần lấy cung thương thân phận cao điều hiện thân, không sợ bị nhìn thấu, treo trên bầu trời đứng ở cách mặt đất mấy chục trường vị trí, dưới chân Minh Hà quay cuồng, sóng nước ngập trời, đỉnh đầu hiển hóa minh thành tư ảnh, cuồn cuộn thần uy Khiến cho chung quanh thành vực tu sĩ vượt tộc Nhao nhao quỳ sát cúng bái Đỉnh tiêm đại thần là đương kim vũ chủ chúa Tể biết gió trương nhược trần thân phận đường lam cùng bàn nhược Nhìn xem vượt đế phủ bên ngoài nồng đậm minh vân Trở nên hoàng hốt Có chút hoài nghi Có phải thật vậy hay không cung thương trở về Bực này minh tục khí thế Không phải tục khác sinh linh có thể có được Làm thái hư cảnh cường giả cổ lão Kim giác thiên thần khí độ phi phàm, ý chí truyền hướng tất cả thần linh. Nói, đừng mở ra trận pháp, có tinh thần lực trí cường phong tỏa tin tức. Bên ngoài bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào, còn không rõ ràng lắm. Cung thương là địch hay bạn, không cách nào phân biệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Trước đó, đường lam liền hướng vận mệnh thần điện chư thần giảng thuật phong đô dụ thành chuyện phát sinh. Nhưng việc này quan hệ trọng đại. Cung thương cùng hoàng ác thần quân đều không phải là hạng người hời hợp. Vận mệnh thần điện trư thần làm sao có thể tin nàng lời nói của một bên thính vân sinh phía sau vận mệnh chi môn hiển hóa. Thần trọng nói. Trước đó liền có tin tức truyền ra. Đường lam đầu phục minh tục. Liên hợp cung thương. Bắt siêu quang đế phi. Tuy vô pháp xác định thật giả. Nhưng không thể không phòng. Cung thương tại nhạy cảm như vậy thời điểm đến có chút rượu dị. Đường lam đồng tử hiện hiện hàn quang. Cảm thấy thính vân sinh là tại nhục nhã nàng. Nói. Phong đô rượu thành chính là thiên tôn chi thành. Bản thần không cần đầu nhập vào minh tộc cung thương có thể giúp ngươi cấu xích xá la. Kim giác thiên thần tiếp theo lại nói. Nhưng xích xá la dù sao cũng là địa ngục giới phản đồ. Kim giác thiên thần nói bóng gió. Hiện nhiên là là án chỉ đường Lam cùng cung thương cũng là địa ngục giới phản đồ. Đã đầu nhập vào thiên đình. Đường Lam gọi ra trí tôn thánh khí cửa thứ. Lơ lượng trước người. Quanh người thần khí ngoại phóng. Nói. Người kim giác như vậy đổi trắng thay đen. Mục đích tất nhiên không tinh khiết. Lấy bản thần nhìn, ngươi mới là lượng tổ chức thành viên. Kim giác thiên thần cũng không tức giận. Ngược lại tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lam thần mau mau thu hồi chiến binh Lão phu chỉ là giảng thuật một loại khả năng mà thôi Khả năng này khẳng định rất thấp Thính vân sinh biết được trong Tây Phương dựa đế phủ dựa tộc thần linh Không ít vẫn như cũ nghe lệnh của đường Lam Nếu là tranh đấu đứng lên Đối với vận mệnh thần điện không có chỗ tốt Vội vàng trấn an nói Lam thần Ngoại giới có giảng này truyền ngôn Chúng ta liền không thể không phòng Hy vọng ngươi có thể hiểu được Chúng ta vận mệnh thần điện chấn thủ Tây Phương dựa đế phủ Cũng là hy vọng phong đô dựa thành không nên bị lượng tổ chức thừa lúc Mặc dù kim giác thiên thần cùng thính vân sinh tựa hồ cũng tại trấn an đường Lam Cảm Xúc Một phái duy trì dựa đế phủ ổn định bộ ráng Nhưng Vận mệnh thần điện chư thần đều là trong lòng sinh ra nghi ngờ Âm thầm đề phòng đứng lên Trong Tây phương dưỡng đế phủ không ít dưỡng tộc thần linh. Chuyển âm cho nhau. Có chút hoài nghi đường lam có phải thật vậy hay không vì cứu xích xá la. Đã đầu nhập vào thiên đình. Cho nên. Biên soạn ra lượng tổ chức muốn hỏa loạn phong đô dưỡng thành. Có thể là vì đem nước quấy đục. thuận tiện cứu người. Lấy đường lam cùng xích xá la quan hệ rất có thể thật sẽ đi cực đoan. Đường Lam nhìn ra chúng thần ánh mắt có chút không đúng. Lập tức âm thầm truyền âm cho chính mình tin được mấy vị thần linh. Tùy thời động thủ. Kim giác thiên thần cẩn thận quá quá mức, ngược lại không bình thường. Kim giác thiên thần nhìn ra trong tây phương rượu đế phủ nước đã đầy đổ đục. Mà ở đây tô vi cao nhất viêm cử. Cũng không phải là một cái có thể thấy rõ thế cục. Hắn nói. Viêm cử đại nhân, ở đây tu vi của ngươi mạnh nhất, còn xin ngươi xuất thủ chức cầm xuống hải thượng u nhược. Nhưng tuyệt đối không thể thương nàng tính mệnh, không phải vậy tương lai phượng thiên cùng hư thiên nơi đó không tiện bàn giao. Ngôn từ khẩn thiết, lại đều theo quy củ làm việc, để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Viêm cử trầm tư một lát. Một đôi to lớn thiêu đốt lên thần diễm con mắt. Rơi xuống hải thượng hưu nhược trên thân. Nói. Bản tỏa không muốn cùng vận mệnh thần điện đại thần ra tay đánh nhau Làm cho người ta trò cười Ngươi tử phong tu vi đi Đeo lên xiềng xích Vốn là quấn quanh trên người viêm cử một cây thần liên Như cương thiết cử long bay về phía hải thượng u nhược Viêm cử Đầu ngươi không dùng được Cũng đừng nhảy ra làm người khác đau Phượng thiên nhìn xem nơi này đâu Cẩn thận bị ráng chức đến trông coi di cổ cảnh Hải Thượng u nhược sống như thiếu nữ, lại tinh khí thần sắc bén, lông mi khẽ nhích, ánh mắt lạnh nhạt mà mỉa mai, lại nói: "Kim Giác lão nhi, Tử kỳ của ngươi đến lại không tự biết, nhìn ngươi còn có thể cười đáp bao lâu viêm cử ở trong vận mệnh thần điện, là xếp vào ba vị trí đầu cường giả, bị người trước mặt mọi người ở trách, không biết xấu hổ sao giống giống như nổ thú thét dài một tiếng." Viêm cử to bằng gian phòng hỏa diễm nắm đấm. Thẳng hướng hải thượng u nhược đập xuống. Mặt đất bị nện ra một cái hú to đại lượng trần pháp minh văn nổ tung. Hải thượng ưu nhược vô thời không thân pháp triển khai. Xuất hiện đến viêm cử hướng trên đỉnh đầu. Dưới chân ngưng ra một mảnh sáng tỏ thời gian ấm ký hải dương. Như xá nữ mạn vũ. Thân hình biến àng khó lường. Chạy đi đâu viêm cử trên thân từng vòng từng vòng hỏa Diễm quang văn bộc phát ra đi. Ở ngoài trận điện diễn hóa ra một tòa thần cảnh thế giới. Đem hải thượng ưu nhược lôi kéo đi vào. Gặp trong thần cảnh thế giới hải thượng ưu nhược cùng viêm cử kịch chiến cùng một chỗ. Kim giác thiên thần trên mặt một vòng ý cười hiện lên. Cũng không có đắc ý bao lâu. Đứng tại trong thần trận một vị dụ tộc thần linh kinh hô. Đế phi trở về từng đạo thần niệm. Từ trong tây phương rượu đế phủ tuôn ra đi, hướng ra phía ngoài quan sát. Mặc dù trong phong đô rượu thành thần linh, tuyệt đại đa số đều tải tinh không chiến trường. Hoặc là tỏa trấn hoàng tuyển tinh hà các đại âm giới, tinh quan, bí cảnh. Đồng thời, tây phương rượu đế phủ không ít thần linh đã đầu nhập vào mặt khác tứ đại rượu đế phủ. Nhưng trong tây phương rượu đế phủ thần linh vẫn như cũ không ít. chân thần liền có vài chục vị nhiều, từng cách như hằng vực bay sáng chói. Kim Giác Thiên Thần trong lòng cảm giác nặng nề, dáng tươi cười mất hết, thực sự không rõ lấy Hoàng Áp Thần Quân tu vi, làm sao còn có thể làm cho Diêu Quang Thoát Thân há không làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch đường lam bị Thính Vân sinh khí tức khóa chặt. Lửa giận trong lòng khó mà phát tác, giờ phút này, rốt cuộc lộ ra nét mừng. Nói Đế phi nếu trở về, còn không lập tức mở ra trận pháp nhanh đón rượu đế phủ bên ngoài. Diêu quang hiện thân, dáng người cao gầy động lòng người, lộng lấy mà xinh đẹp. Tinh thần lực ngoại phóng hình thành cường đại lực áp bách. Sau lưng từng tôn khí luyện thi binh trưng bày. Tại Tây Phương rượu đế phủ, trừ văn hòa rượu đế bên ngoài. Diêu quang đế phi thân phận tôn quý nhất, thực lực cũng đủ cường đại. Kim giác thiên thần phóng thích thái hư thần quy, ngăn lại muốn mở ra trận pháp dược tộc thần linh, khiến trách quát mắng, chớ có trúng kế cung thương. Diêu quang đế phi nếu bị hắn bắt, hơn phân nửa đã bị khống chế, như mở ra trận pháp, tây phương dược đế phủ luôn hãm. Trách nhiệm này, các ngươi ai gánh chịu nổi thái hư thần quy quá mạnh. Bình thường chân thần ai dám làm trái ý nghĩa trí thính vân sinh nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy kim giác thiên thần nói có đạo lý. Nói. Không mở ra trận pháp. Chí ít có thể lấy cam đoan Tây Phương dựa đế phủ tuyệt đối an toàn. Vạn nhất cung thương cùng Diêu Quang thật có vấn đề. Chúng ta căn bản là không có cách ứng đối. Cung thương thế nhưng là thái hư đỉnh phong cấp độ trương nhược trần năng lực nhận biết cường đại. Cho dù cách từng tòa thần trận. cũng có thể biết được bên trong chuyện phát sinh. Kim Giác Thiên Thần như vậy trên nhảy dưới tránh, còn có thể dẫn tới mọi người tin phục, thực không phải hắn đến cớ nào nhanh trí, chỉ là Phượng Thiên cố ý bán sơ hở, dẫn hắn bảo lộ ra mà thôi. Không hề nghi ngờ, ai nhảy càng hung, người đó là lượng tổ chức, hoặc là lượng tổ chức đồng lõa. Trương Nhược Trần lo lắng bàn nhược cùng Hải Thượng U Nhược An nguy. Sợ chậm thì sinh biến truyền âm Diêu Quang Nói Thế cuộc bây giờ Chính là một cái bế tắc Lượng tổ chức nói rõ là muốn làm đục nước Không có biện pháp khác Chỉ có thể cường công đi vào Trong Tây Phương dù đế phủ thần trận nhược điểm Đế phi hẳn là rất rõ ràng A đế phi đã thành quá khứ Cung thiên tử gọi ta Diêu Quang là được Diêu Quang thanh âm dễ nghe Nhưng không có khói lửa cho người ta rất xa cảm giác. Nàng tinh thần lực đạt tới cấp 83 đỉnh phong. Giống như không có trọng lượng. Ngự không bay tới khoảng cách rượt đế phủ chừng 10 trường vị trí. Tuyết trắng ôn nhô ngón tay nhấn ra đi. Xoạt rượt đế phủ tầng ngoài cùng một tòa thần trận hiện hiện ra. Màn sáng dày đến 3 trường như móc ngược thần bát bao phủ phạm vi ngàn rằm tây phương rượt đế phủ. Trong màn sáng có ướp vạn đầu lâu ấm ký đang phi hành, phát ra chói tai tiếng gào. Tuyệt đế phủ làm phong đô dược thành thống chỉ đầu mối then chốt. Nội bộ to to nhỏ nhỏ thần điện nhiều đến gần trăm tòa. Trận pháp bảo vệ tự nhiên là vô cùng cường đại. Chỉ có Diêu quang dám phá nơi này trận pháp. Tu sĩ khác, dù là tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ đều so Diêu quang cường đại, Giám động nơi này trận pháp Cuối cùng hơn phân nửa cũng là đột tử hạ tràng. Trương Nhược Trần thời khắc nhìn về phía rượu đế phủ nội bộ. Trong lòng vội vàng. Nếu là sử dụng nghịch thần bia. Phá trấn tốc độ. Chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể yên lặng chờ. Trong rượu đế phủ. Một vị rượu tục thái ức đại thần. Đứng tại một tòa vạn mét cao thần điện chi đỉnh. Đỉnh đầu lơ lư lượng một tòa sáng tỏ trận pháp quang bàn. Hỏi, đế phi tại cưỡng ép phá trận. Làm sao bây giờ Kim Giác Thiên Thần nói? Thấy không? Bọn hắn rốt cuộc không trốn được nữa nếu bọn hắn cưỡng ép phá trận. Cũng liền tương đương tuyên chiến. Khởi động công dịch trận pháp. Chu sát bọn hắn nơi này là Tây Phương dựa đế phủ, ai dám đường lam cất giọng nói. Kim Giác Thiên Thần nói, vân sinh Đại Thần Tiên Phong Lam Thần Tu Vi, miễn cho trong bọn họ ứng bên ngoài hợ Thính vân sinh lông mày thật sâu nhếu một cái, do dự. Thế cuộc bây giờ thật sự là ba vân rửa quyệt, ngây vụ che mắt, thấy không rõ thật giả. Bất kỳ một cách nào sai lầm quyết sách đều có thể để cho mình đi vào vực sâu. Ta đến kim giác thiên thần trong miệng phun ra một ngụm tử khí màu xám. Quy tắc thần văn như siềng xích đồng dạng tuôn ra đi. Đem đường lam giam cầm trong đó. Hắn nói. Vân sinh đại thần nếu trong lòng có lo lắng, liền đi chợ viêm cử đối phó hải thượng U nhược. Tốt chiến tốt thắng. Bên này liền giao cho bản tỏa, dù là đoán sai, hết thầy hậu quả, bản tỏa cũng một mình gánh chịu. Thính Vân sinh liền sợ gánh trách nhiệm, hóa thành một đảo thần quang, xông vào viêm cử thần cảnh thế giới. Đường Lam tuy bị quy tắc thần văn bao phủ, nhưng lại chống lên thần cảnh thế giới đối kháng. Cửu thứ không ngừng đánh ra Phát ra liên tiếp oanh minh Có thể nhiều chi chống đỡ một khắc Đế phi cùng trương nhược trần thì càng có cơ hội phá trần tiến đến Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nghị tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3242 từ đốt kim giác thiên thần bàn tay ấm về phía hư không Lòng bàn tay thần khí dâng lên Gắt gao trấn áp đường lam Đột nhiên Phát giác được thiếu đi cái gì Hắn lập tức quay đầu Nhìn về phía tới gần rượu đế phủ cửa lớn phương vị Chỉ gặp Bàn nhược hóa thành một đảo vận mệnh thần quang Xông vào trong một tòa trận bàn đường kính vạn trường phức tạp trận pháp minh văn Huy hiếm chém ra Xoạt một vị ngay tại thôi đồng trận pháp dự tộc trung vị thần thảm ngâm một tiếng bị kiếm quang đánh bay ra ngoài. Trận bàn phân tán, phía ngoài thủ hộ đại trận lập tức trở nên yếu đi một phần. Ngay sau đó, bàn nhược thân hình nhảy vọt, phóng tới một tóa khác trận bàn. Nàng eo thon ở giữa, hiển hóa ra một đầu ốn lượng cuộn trào minh hạ, đánh vào một vị dự tục thượng vị thần trên thân. Trận bàn lần nữa ảm đạm xuống. Kim giác thiên thần trong lòng nổi giận. Hai mắt biến thành xích hồng sắt Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Không nhìn ra bàn nhược tiện nhân kia đắt đầu hàng địch xếp nàng vận mệnh thần điện chư thần tự nhận là thường thấy sóng to gió lớn. Nhưng cho tới bây giờ trải qua hôm nay nhiều như vậy chuyện dù gì? Từng kiện Thật sự là khảo nghiệm bọn hắn năng lực phản ứng. Kim giác thiên thần dù sao cũng là thái hư đại thần. Du Vi cùng thân phần đều còn tại đó. Ai dám không nghe lệnh lúc này. Hai vị vận mệnh thần điện thái ấp đại thần bay lượn ra ngoài. Riêng phần mình thi triển giam cầm thần thông. Một người đánh ra vận mệnh chi môn. Một người diễn hóa ra thiên địa lồng giam. trấn ác bàn nhược. Dù sao cũng là nộ thiên thần tôn đệ tử coi như thật đầu hàng địch cũng không phải bọn hắn có thể giết. Chỉ có thể trước chấn áp ấm ấm Trương nhược trần cầm trong tay địa đỉnh. Đạp nát rượu đế phủ cửa lớn. Phá trận xâm nhập. Trong tay địa đỉnh chấn động. Bột phát ra kinh thiên hồng âm. Đem hai vị thái ấp đại thần đánh ra vận mệnh chi môn cùng thiên địa lồng giam cách không chấn vỡ. Trên mặt đất từng tòa kiến trúc sụp đổ, phế tích một mảng lớn. Trương nhược trần không nhìn hai vị thái ấp đại thần thẳng hướng kim giác thiên thần phóng đi. Hai vị thái ốc đại thần bị trương nhược trần Uy thế trấn nhiếp. Nhưng, không có rút đi. Riêng phần mình phóng xuất ra một kiện trí tôn thánh khí. Dẫn đồng chí tôn chiến Uy Ngưng tụ thành hai mảnh thiểm điện lôi minh thần vân. Tại bản thiên tử trước mặt các ngươi dám đồng chiến binh người đồng chiến binh, giết không tha. Trương nhược trần ném ra địa đỉnh như ném ra một viên sao băng đánh về phía ngoài trăm rằm kim giác thiên thần. Kim giác thiên thần cảm nhận được trương nhược trần trên người đáng sợ quý thế. Lập tức đánh ra hình thoi trí tôn thánh khí. Nganh gích đi lên. Đây là một kiện thứ thần cấp trí tôn thánh khí. Nương theo kim giác thiên thần nhiều năm. Có thể cách một mảnh tinh không chu địch. Nhưng. Cùng địa đỉnh đụng vào nhau. Thứ thần cấp trí tôn thánh khí này đúng là sụp đổ ra. Cường quang bắn ra bốn phía. Khí linh bị nhiền ếp đến hồn phi phách tán. Kim giác thiên thần giỏ đến. Sợ vỡ mật, nắm lên đường lam, lập tức phóng tới trận điện. Âm âm địa đỉnh nện ở ngoài trận điện trên quảng trường. Đánh xuyên từng tầng từng tầng phòng ngự trận pháp. Đại địa sụp đổ. Hướng về phía trước lan tràn. Một mực vọt tới trận điện trước cửa. Mới bị một tòa thần trận ngăn trở. Kim giác thiên thần bị sóng sung kích đánh chúng trong miệng phát ra một đảo buồn bực thanh âm, ngã vào trong điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần đã đứng ở trên đỉnh, một chỉ điểm ra đi. Xoạt một đảo thô to như thùng nước thần quang từ đầu ngón tay bay ra, đánh về phía trong điện. Chỗ cửa điện, lít nha lít nhích vô lượng thần văn nổi lên, ngăn trở Trương Nhược Trần đánh ra đảo thần quang này. Diêu quang xuất lính khí luyện thi binh. Từ trần pháp lỗ hồng tiến vào rượu đế phủ. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại từng tòa phía trên thần điện rượu tộc chư thần. Nói. Bản tòa trở về. Ai dám làm càn chuyện hôm nay là lượng tổ chức bày kế âm mưu. Chớ bị mê hoặc Đi vào tử lộ. Rượu tộc chư thần đều là nhìn ra diêu quang đế phi căn bản không giống như là bị khống chế dáng vẻ. Tăng thêm ngày xưa đối với nàng kính sợ. Lập tức. Toàn bộ tử bỏ công dịch. Phong đô rượu thành phương Tây thành vực rất lớn, ba vạn giảm chứa không nổi. Khoảng cách Tây phương rượu đế phủ đại khái 800 giảm bên ngoài trong một tòa phủ đệ. Một linh hy đứng tại dưới một thân cây chuội lụi. Trên mặt đất tràn đầy lá rụng. Thây lương mà cô quảnh. Không biết bao nhiêu cách nguyên hồi trước, nàng từng ở chỗ này tu luyện qua. Trở lại, đã đứng tại vũ chủ chi đỉnh cuối nhìn đông đảo chúng sinh. Nhất niệm có thể quyết định ước vạn tu sĩ vận mệnh. Nhất cử nhất đồng có thể ảnh hưởng thiên địa cách cục. Như vũ trụ là bàn cờ. Nàng nhất định là có thể sắp đặt quân cờ. loay hoai quân cờ. Bố chính mình cục kỳ thủ một trong. Thương tuyệt kinh sợ đứng sau lưng một linh khi thân thể cung rất sâu. Một linh khi nói. Cho nên... Trương Nhược Trần cùng Đại Minh Sơn hoàn toàn chính xác có liên hệ nào đó ngươi vị chủ nhân kia Chính là năm đó cùng bất đồng minh vương đại tôn mến nhau linh yến tử hồi bẩm phượng thiên Thương tuyệt đối với chủ nhân giải đến không nhiều Đại Minh Sơn thần bí cùng cấm kịa Tin tưởng lão nhân ra ngươi cũng là nghe nói qua Thương tuyệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra Một linh hy âm thanh lạnh lùng nói Đại Minh Sơn nếu thật như vậy cấm kìa Năm đó liền sẽ không như vậy Sợ sệt bất đồng Minh Vương Đại Tôn Điều động một nữ tử ra mặt Mới sống tạm bở đến bây giờ Sớm muộn có một ngày Bản thiên muốn san bằng nơi đó Nàng không nói nữa Ánh mắt hướng phủ để cửa gỗ nhìn lại Nói Nếu đã tới Liền vào đi cửa gỗ bị đẩy ra Hoàng ác thần quân đi tới Ánh mắt của hắn trước hết nhất rơi trên người thương tuyệt Tiếp theo mới nhìn hướng một linh khi ánh mắt có chút hoang mang Thiên đình cùng địa ngục giới cường giả đỉnh cao Cũng liền như vậy một chút Nhưng nữ từ trước mắt này Khí tức nổi liếm Như phàm nhân đồng giảng Lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thật là lợi hại năng lực nhận biết Không biết các hạ xưng hô như thế nào hoàng áp thần quân quay người Đóng cửa lại Rất nhẹ nhàng thoải mái. Coi như ngươi mạnh hơn thì như thế nào, hắn đã đứng tại đỉnh phong, không sợ thế gian hết thảy. Âm thương thi vẫn lạc, chỉ là bởi vì bị đánh lén mà thôi. Một Linh Hy nói, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Truy tung đến nơi đây, là muốn đoạt thiên đỉnh, hay là muốn diệt triệu ngộ. Để tránh tam sát đế quân lượng hoàng thân phận bại lộ hoàng ác thần quân nhìn ra đối diện nữ tử kia bất phàm. Không có chút nào lòng khinh thị. Lấy ra xích nhiễm tháp ngân ở trong tay. Cười cười. Thiên đình. Ai không muốn muốn đâu vậy mệnh đâu một linh khi nói. Xoẹp xoẹp nhiệt độ kịch liệt lên cao. Phủ để trong viện. Đại thủ khô mục kia. Đột nhiên bốc cháy lên. Mọc ra từng mảnh từng mảnh lá cây. Tản mát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Là một gốc huyết diệp ngô đồng, không biết cao tới bao nhiêu vạn rằm, một chiếc lá chính là một tòa huyết hải. Hoàng áp thần quân ánh mắt lộ ra kinh hãi Ngắm nhìn bốn phía. Chỉ cảm thấy ở trước mặt huyết diệp ngô đồng. Chính mình nhỏ bé như là bụi bẩm. Lại nhìn một linh hy. Chỉ gặp nàng sau lưng xuất hiện một đảo uy thế kinh khủng phượng hoàng thân ảnh. Như lấy vũ trụ là tổ. Cánh như tinh hải Vũ như giấy núi Hoàng ác thần quân biết được chính mình chọc phải người nào Làm chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần tôn cấp độ nhân vật Hắn cao minh đến cực điểm Tại thời khắc thần linh khác khả năng đều đáp dọa đến sợ vỡ mật này Lại chấn định tâm thần Cướp đường liền chạy Tâm tính cũng không yếu Một linh hy trong đồng tử xuất hiện tinh hải tiêu tan cảnh tượng Lập tức Trong đồng tử cảnh tượng chiếu giỏi hiện thực. Một tòa vô biên tinh hải xuất hiện tại huyết diệp ngô đồng dưới. Hoàng áp thần quân tại trong tinh hải chạy. Vô luận thi triển bất luận thần thông nào tật túc Đều như tải nguyên chỗ đảo quanh. Căn bản trốn không thoát. Trong lòng kinh hải sau khi nhưng cũng cảm giác được phượng thiên cũng không cường đại đến không cách nào đối kháng tình trạng. Phân thân nhất định chỉ là một đảo phân thân. ác thần quân cấpốcc chấn địnhnh lại tế ra xích nhiễm tháp lấy liều mạng một lần quyết tâm điều khiển thần tháp hướng dưới Ngô đồng thủ phượng thiênên chủ động công phạt đi qua chư thiên thì như thế nào một đảo phân thân mà thôi bổn quân thì sợ gì hoàng ác thần quân thể nổi thi huyết sôi t thi chuyển cấm thuật thỏ nguyên cùng huyết dịp đồng thời thiêu đốt muốn đem chiến lược của mình kích phát đến mạnh nhất cấp độ Hôm nay chỉ có ôn liều chết tri tâm, vượt qua đối với chư thiên sợ hãi mới có sống sót cơ hội. Không hổ là tam sát đế quân xem trọng nhân vật bực này tâm tính tương lai chư thiên đều có thể. Nhưng, đáng tiếc một Linh Hy nhô ra bàn tay. Tay ngọc nhỏ dài trở nên so tinh hải còn rộng lớn hơn. Êp hướng xích nhiễm tháp. Đem thần khí bảo phát đi ra quang mang ếp tới càng ngày càng ảm đảm. Mặc dù Phượng Thiên hiện tại có thể thi triển lực lượng, sẽ không vượt qua Hoàng áp thần quân bao nhiêu. Nhưng đối với lực lượng vận dụng, đối với thần thông nắm giữ, lại thắng qua Hoàng áp thần quân không biết gấp bao nhiêu lần. Hướng chi, nàng còn mang đến huyết diệt ngô đồng bày ra tòa bấy dập giống như thiên la địa võng này. Mắt thấy xích nhiễm tháp liền bị Phượng Thiên lấy đi. Hoàng áp thần quân thép dài một tiếng. Địa kiếp huyền hoàng kinh một loại đại thành vô lượng thần thông thi triển đi ra. So gọi thi thiên thần thông càng mạnh. Vô biên tinh hải bị một đảo huyền hoàng khí trùm sáng từ dưới lên trên phá vỡ. Một linh hy dưới chân. Không gian xuất hiện từng đảo sáng tỏ vết nứt. Mảnh thiên địa do nàng diễn hóa đi ra này. Như muốn bị xé nứt. Lấy đại thần cảnh giới đồng thời tu luyện ra hai loại đại thành vô lượng thần thông, xem như phi thường kinh hãi thế tục. Giờ phút này liều chết trạng thái dưới hoàng áp thần quân có thể xưng nửa tôn thần vương. Chính là đại thần luận tống hợp bảng xếp hàng năm vị trí đầu nhân vật ở đây. Cũng phải lập tức rút đi. Tạm thời tránh mũi nhọn. Một linh khi mắt cuối xuống nhìn thoáng qua. Một cố nặng nề tử khí thần vân tại dưới chân ngưng tụ. Cố ở sắp không gian phá tói. Một tiếng to gió phượng gáy. Truyền ra phượng hoàng hư ảnh lông vũ trói lõi kia. Từ phía sau nàng bay ra ngoài. Cùng huyền hoàng khí cột sáng đụng vào nhau. Một đường nhìn ớt lên đi. Cuối cùng. Trùng điệp đụng trên người hoàng ác thần quân. Phúc phúc hoàng áp thần quân miệng phun thi huyết toàn thân đấm máu. Phượng thiên đem xích nhiễm tháp lấy đi. Nâng ở trong lòng bàn tay. Lấy thần khí trấn áp khí linh. Ánh mắt đàm mạt đến cực điểm. Nói. Còn có thủ đoạn gì nữa. Cứ việc thi triển đi ra đi để bản thiên nhìn một cái. Người thi tộc tương lai tộc trưởng này. Phải chăng có thể sống đến tương lai. Bổn quân còn có một chiêu cuối cùng. Ngọc Thạch câu phần. Hoàng ác thần quân ánh mắt tuyệt nhiên. Hai tay hợp lại. Lập tức một cố bảo tạc tính chất thần kinh khí lãng hướng tứ phương phun trào ra ngoài. Đem tinh hải phá tan. Vạn tinh chôn vùi. Trên thi thể của hắn xuất hiện từng đảo vết sách thần khí điên cuồng hướng thần nguyên hội tụ. Nhưng. Bản tải tinh hải bờ bên kia phượng thiên. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một phát bắt được cổ của hắn. Nâng hắn lên. Nàng nói muốn chết. Cũng không có dễ dàng như vậy, thần hồn đến lưu lại Phượng Thiên đang muốn sưu hồn. Hoàng áp thần quân khuôn mặt thống khổ. Nhưng trong mắt rượu gì cười một tiếng. Thân thể từ trong ra ngoài bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, đốt thành cho bụi. Khói bụi màu đen tại trong tinh hải bay lên. Chỉ còn một cái chữ lượng ấm ký, lơ lượng ở nơi đó. Phượng Thiên đem chữ lượng ấm ký thu đến lòng bàn tay. Tinh tế cảm giác. Tiếp theo nói một mình, nói, lại có thể tại bản thiên ác chế xuống tự đốt, ấm ký chữ lượng này, coi là thật có ý tứ cực kỳ tuyệt đối đừng để bản thiên biết được là ai luyện chế ra tới, coi là tự đốt, liền có thể chạy thoát, liền có thể xóa đi hết thầy chứng cứ, liền có thể tránh né bản thiên truy sát ngây thơ phượng thiên một tay khác, nắm lấy một khối huyết nhục. Là hoàng áp thần quân tự đốt lúc trong nháy mắt xé sách xuống tới Khối huyết nhục này tại nàng lòng bàn tay cấp tốt sinh trưởng Rất nhanh một lần nữa hóa thành hoàng áp thần quân bộ ráng Là hoàn chỉnh thân thể máu thịt có được thần hồn Nhưng không có thần nguyên Mười phần nhỏ yếu phượng thiên nói Mang bản thiên đi tìm dương họa thi Ngươi không có quyền tự tuyệt Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nhịch tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3243 bách thần trận pháp quyết đấu trận điện Là trong rượu đế phủ trọng yếu nhất đầu mối then chốt Là phong đô rượu thành hộ thành thần trận trận cơ một trong Khống chế trong thành lấy ngàn mà tính lớn nhỏ trận pháp Ngày xưa Tây Phương rượu đế phủ trận điện Do riêu quang đế phi tự mình tỏa chấn có thể nói vững như thành đồng. Kim giác thiên thần bị địa đỉnh Bạo phát đi ra sóng sung gích. Đánh vào trận điện. Không có gặp khó xỉ nhục cảm giác. Đứng người lên. Ngược lại cười kha hà. Ánh mắt dần dần lánh lấm. Vô lượng thần văn như. Quang bột đếm mãi không hết ngăn cách trong điện ngoài điện. Trên địa đỉnh. Trương nhược trần thu hồi thần kỉnh. Đình chỉ công gích. Chầm giọng nói, nguyên lai trận điện sớm đã rơi vào trong khống trí của ngươi. Thủ đoạn không tệ, diêu quang váy dài bồng bình, từ trên trời ráng xuống, rơi xuống trận điện bên ngoài mặt đất. Nói, bạch thương, mở ra trận pháp. Trong trận điện, một vị người mặc áo bào trắng nữ từ trẻ tuổi, cầm trong tay thần trượng, xuất hiện đến kim giác thiên thần bên cạnh. Thanh âm ngọt ngào mê người. Cười tùm tỉm nói. Đế phi đã bị cung thương khống chế thần hồn. Tha thứ bạch thương không cách nào tòng mệnh. Diêu quang trong mắt hiện ra một đảo vẻ thất vọng. Nói. Xem ra ngươi cũng gia nhập lượng tổ chức. Trước kia lại không nhận thấy được. Là của ta sai lầm. Trương Nhược Trần nhìn ra vị kia gọi bạch thương nữ tử. Tinh thần lực không yếu Đạt tới cấp 79. Nhưng nghĩ đến không phải là diêu quang đối thủ Thế là Nói Nơi này giao cho ngươi Không có vấn đề a hắn rất lo lắng hải thượng u nhược an nguy Không cần lo lắng trận điện trọng yếu như vậy Địa phương bản tỏa sớm đã lưu lại phản chế thủ đoạn Đủ để ứng đối Ngươi đi đi diêu quang đi thẳng về phía trước Lập tức gió nổi mây phun Tinh thần lực giống như thủy triều Từ trong cơ thể nàng phóng xuất ra phóng tới lòng đất, soạt trên mặt đất, từng đảo đường vân màu đen hiển hiện xuyên thấu bao phủ trận điện thần trận, hướng trong điện lan tràn, đem từng đảo vô lượng thần văn xé sách. Trương Nhược Trần nắm lên địa đỉnh, ánh mắt hướng về cách đó không xa một tòa giống như hỏa diễm thiêu đốt hư không hỗn loạn. Một đỉnh đập tới, ấm ấm viêm cử thần cảnh thế giới bị nện xuyên Trương Nhược Trần tung người bay lên, xông vào đi. Không tốt trận điện thủ hộ thần trận có sơ hở đang bị nàng phá giải Bạch thương biết rõ riêu quang cường đại Trong lòng có chút bối rối Lập tức phân thân mấy chục Rơi xuống trận điện từng cách phương vị Lấy tinh thần lực diễn hóa ra trăm ngàn cánh tay Cùng diêu quang ở trong trận đấu pháp Một phá trận Một chữa trị trận pháp Kim giác thiên thần biết được bạch thương cũng không phải diêu quang đối thủ Hư lạnh một tiếng. Lúc này. Chữa trị trận pháp có ý nghĩa gì đến xếp nàng. Kim giác thiên thần nhanh chân hướng về phía trước. Đi đến trong trận điện trung tâm nhất một tòa lưu ly tiểu tháp dưới. Hai tay hơi nầm. Thần cảnh thế giới tại sau lưng như ẩm như hiện. Cốt hải liên tục. Nhìn không thấy bờ. Trong cốt hải thần cảnh thế giới. Thần khí như từng đầu rồng lớn giang hà tuôn ra tiến vào lưu ly tiểu tháp. Lưu ly tiểu tháp như một chiếc đèn cao mấy chục trường từng tầng từng tầng tháp sáng. Đỉnh tháp tuôn ra một vệt sáng. Dọc theo trùm sáng cách mỗi trăm trường, liền có một tòa trận pháp mâm tròn hiện hiện ra, một tòa so một tòa hùng vĩ. Phong đô rượu thành lòng đất trong thần mạc âm sát thần khí, liên tục không ngừng hướng tây phương rượu đế phủ phương hướng hội tụ. Đáng chết! Hồ thành thần trận trần cơ bị khởi động. Bạch Thương cùng Kim Giác Thiên Thần đây là muốn làm cái gì điên rồi. Thật là điên rồi. Bọn hắn không muốn sống sao Thiên Tôn trở về. Toàn bộ đều phải chết. Trận điện bên ngoài dược tộc thần linh đều chấn kinh tức hồn hển chạy về trận điện. Phong đô dược thành hộ thành thần trận. Tại dược tộc trên lịch sử lâu đời. Khởi động số lần ít càng thêm ít. Mỗi một lần đều là phát sinh ở thời khắc sống còn. Kim giác thiên thần cùng bạc thương cách làm, không thể nghi ngờ là phát sổ. Vận mệnh thần điện những thần linh một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ kia. Giờ phút này xem như triệt để hiểu được. Phân gió địch ta. Trong đó một chút có thấy xa thần linh đã biến sắc ý thức được vận mệnh thần điện nội bộ muốn phát sinh dung chuyển lớn. Diêu hoang từng bước một hướng trận điện tới gần. Bước vào trong trận Hướng trong rượu đế phủ chư thần nói. Hộ thành thần trận không dễ dàng như vậy khởi động. Các ngươi tranh thủ thời gian thôi đồng trong dựa đế phủ phòng ngự trần pháp. Vì bản tỏa tranh thủ một chút thời gian. Nhanh theo đế phi nói đem tất cả phòng ngự trần pháp khởi động. Trong dựa đế phủ từng đảo thần quang phá không phi hành, riêng phần mình xông vào một tòa thần điện. Những thần điện này rất nhanh bộc phát ra cường hoành thần quý. Dày đặt trận pháp minh văn Lấy thần điện làm trung tâm từng đảo nổi lên Trên không Cách mặt đất trăm trường vị trí Trong trận pháp quang bàn bao trùm phạm vi ngàn dặm Như là mưa to đồng dạng trong khoảnh khắc rơi xuống mấy chục vạn đảo lôi điện Đây là kim giác thiên thần lấy hộ thành thần thành một góc Bảo phát đi ra tính hủy diệt công kích muốn đánh giết siêu quang Bành bành trong rượu đế phủ Xông ra mấy chục tòa phòng ngự thần trận Ngưng hóa thành chói mắt màn sáng Xích hồng biển mây Ngũ thải tinh không Cùng màn nước giống như rơi xuống lôi điện đối oanh cùng một chỗ Một trận gần trăm vị thần linh tham dự trận pháp quyết đấu Ở trong tây phương rượu đế phủ bộc phát Oanh oanh liệt liệt Không chỉ có phong đô rượu thành thần khí sôi trào Trận pháp đụng nhau hình thành ba đồng chuyển ra thế giới thủ Làm toàn bộ vô uy sâm lâm vì đó dung chuyển Xa xa nhìn lại, thế giới thổ trong các đại diệp thế giới, bay ra lít nha lít nhít như đon đóm điểm sáng, đi phong đô rượu thành, vận mệnh thần vực chỗ thế giới thổ, diêm la thiên ngoại thiên chỗ thế giới thổ, sông ra từng tôn cường đại thần linh, có xương cánh ngàn rằm, có thân cao vạn rằm, thần uy huy hoàng chấn đồng tinh không. Cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ là thời gian mấy hơi thở, diêu quang phá vỡ trận điện phòng ngự đi vào đi. Nàng ánh mắt chầm chầm đi qua, tinh thần lực khẽ động, bạc thương thần hồn bị thương, ngã trên mặt đất. Kim giác diêu quang thanh âm ẩm chứa tinh thần lực công dịch có thể nhiếp hồn. Kim giác thiên thần vẫn tải liều mạng thôi đồng lưu ly tiểu tháp. Nhưng, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn đưa nó thắp sáng. Cảm nhận được tinh thần lực công kích vọt tới. Lập tức phóng xuất ra vận mệnh chi môn ngăn cản. Âm ầm một cây tinh thần lực ngưng tủ thành vô hình trường mâu. Xuyên thủng vận mệnh chi môn. Trùng điệp kích trên người kim giác thiên thần. Kim giác thiên thần quanh người không gian vạn vẹo, thần cảnh thế giới diễn hóa thiên địa, ngăn trở tinh thần lực trường mâu. Nhưng, không có thần khí chèo trống, lưu ly tiểu tháp từng tầng từng tầng dập tắt. Kim giác thiên thần cực không cam lòng thép dài một tiếng. Khuôn mặt vạn vẹo. Một quyền đánh nát tinh thần lực trường mâu. Phóng tới Diêu quang. Trong ánh mắt sát khí lăng liệt. Bành bành riêu quang tinh thần lực tuy mạnh. Nhưng cũng không thích hợp cẩn thân chiến đấu. Trong thời gian ngắn. Lại chỉ có thể cùng kim giác thiên thần đánh cho bất phân cao thấp. Trận điện phía trên trùm sáng biến mất trận pháp quang bàn từng tòa ảm đảm. Trong rượu đế phủ thần linh tất cả đều thở dài một hơi Trong trận điện chiến đấu đạt tới thái hư đại thần cấp độ Từng đạo thần lực tiêu tán đi ra Đem đại địa đánh cho một trượng trượng vỡ ra Không gian không ngừng lắc lư Không người dám sông vào Ai cũng đừng cùng bản tỏa tranh kim giác thiên thần là của ta Thính vân sinh từ viêm cử trong thần cảnh thế giới sông ra Trên thân chiến ý sôi trào Chân đạp kỳ lân đồ Đỉnh đầu vận mệnh chi môn. Mặt mũi tràn đầy trầm nổ. Xông vào trận điện. Trương nhược trần Vịn bị thương hải thượng u nhược sau một bước bay ra thần cảnh thế giới. Hướng thính vân sinh nói. Đây chính là vân sinh đại thần chủ động xin đi dết sặc. Nếu để cho kim giác thiên thần trốn. Trên người ngươi hiểm nghi. Sợ sẽ rửa không sạch thính vân sinh cùng kim giác thiên thần giao tình cũng không tệ. Mà lại lúc trước. Nhiều lần giúp Kim Giác Thiên Thần nói chuyện Bây giờ Kim Giác Thiên Thần hiểm nghi to lớn Hắn há có thể phủi sạch quan hệ không vội mới là quái sự Giống như đám mây hỏa diễm thần cảnh thế giới co vào Ngưng tủ thành một tôn hỏa diễm cự nhân Trên thân quấn đầy riềng xích Nói Kim Giác Thiên Thần mặc dù hiểm nghi rất lớn Nhưng hải thượng u nhược ngươi giả truyền phượng thiên ý chỉ Cũng có hiểm nghi Không có khả năng rời đi bản tỏa ánh mắt Hải thượng u nhược không nói gì Ở trong thần cảnh thế giới nàng đã giải thích rất nhiều lần Nhưng Viêm cử căn bản không tin Hắn thấy Phượng Thiên như tại phong đô dược thành Không có khả năng không bảo hắn biết Hắn chính là Phượng Thiên tỏa hạ trung thành nhất Cường đại nhất chiến thần bây giờ đại cuộc đã định Cũng là lười nhắc cùng hắn tên đần này so đo Trương Nhược Trần lấy ra một viên lớn chừng ngón cái màu ngọc bạc trái cây đưa cho hải thượng u nhược ra hiểu nàng ăn vào. Trường khanh quả. Đây chính là có thể so với thần đan chữa thương thần quả. Nghe nói sinh trưởng tại trên thần dược trường sinh đằng. Quý hiếm không gì sánh được hải thượng u nhược nhìn xem trong tay trái cây. Không bỏ được nuốt. Tiếp theo một đôi tròn căng đôi mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nói. Ngươi còn gì nữa không Trương Nhược Trần nói Không có Chỉ có như thế một viên Trường Khanh Quả Trương Nhược Trần là tải kiếm các tầng thứ 17 lấy xuống Đương nhiên không chỉ một viên Hải Thượng U Nhược càng thêm không nỡ ăn vào Thu vào Nói Lần này bị thương không nặng Không có thương tích thần hồn Thần Nguyên Sau này có lẽ còn có càng thêm cần dùng đến địa phương Ngươi không phục Trả lại cho ta Trương nhược trần lời nói này không ra miệng Đột nhiên Thần sắc khẽ động Đã nhận ra dị thường Ánh mắt nhìn chăm chú về phía trận điện Kim giác thiên thần tay nắm một tấm bùa chú Xông ra trần điện Trên thân thần cốt thêm ra Đức gãy tóc dài dối tung Vừa mới lao ra Canh giữ ở phía ngoài dụ tộc thần linh Cùng vận mệnh thần điện thần linh Cùng nhau đánh ra thần thông cùng trí tôn thánh khí Đem hắn quanh người thần cảnh thế giới đánh xuyên. Trên thân không ngừng nổ ra huyết vụ. Huyết vụ lại không ngừng ngưng tụ thành thần thân thể. Gần trăm vị thần linh đánh ra công gích dưới vô lượng ai tới đều được dục xè. Kim giác thiên thần thép dài một tiếng bóp nát trong tay phù lục. Bành giống như không gian nổ tung. Tuyệt đế phủ ngàn giảm chi địa đều đang lắc lư. Một cỗ màu xám trắng tử vong khí vụ. Như ánh sáng đồng dạng. Hướng tứ phương tuôn ra đi Bình thường thần trận Ngăn không được nó xâm nhập Bất luận vật chất gì dính vào Lập tức hóa xương Bao quát thần linh Trận điện bên ngoài Mấy chục vị thần linh vô luận có hay không thân thể máu thịt Toàn bộ biến thành xương thái Định lại ở đó Từ trong trận điện truy sát đi ra Thính vân sinh cùng diêu hoang Chỉ có thể miễn cưỡng chống cự Mảng lớn mảng lớn thân thể hóa xương Thần khí cùng tinh thần lực khó mà vận chuyển. Trương nhược trần tải kim giác thiên thần bóp nát phù lục trước đó. liền phát giác được nguy hiểm. Bởi vậy. Thôi đồng địa đỉnh. Lấy bản nguyên thần quang bảo vệ chính mình cùng hải thượng ưu nhược. Là hung hãi thần tôn luyện chế cốt phù ẩm chứa thần tôn tử vong thần lực. Hải thượng ưu nhược mặt lộ kiên kỳ. Lực lượng mực này nàng dính vào cũng sẽ tương đương phiền phức. Kim giác thiên thần cũng không ham chiến. Từ trong hơn 10 vị hóa xương thần linh vọt tới. Quanh người thần khí như thần kiếm giống như sắc bén. Đem tất cả thần linh toàn bộ chém vỡ thành mảnh xương. Sau đó, hướng rượt đế phủ cửa lớn nhanh chóng đi. Chạy đi đâu giống viêm cử thép dài trên người từng cây thần liên bay ra, một bên đuổi, một bên công gích. Hung hãi thần tôn vô lượng lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng viêm cử tu vi cường đại có thể ngăn cản. Mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nhịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3244 tiết thường tiến đi ra nhận lấy cái chết đáng giận Kim giác thiên thần quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp viêm cử khí thế hung hung. Lập tức thi chuyển cấm thuật Hắn thần khu bốc cháy lên tốc độ tăng nhiều thu cốt phủ lực lượng ảnh hưởng Trong vượt đế phủ tu sĩ tuyệt đại đa số đều đã hóa xương Không người thôi động trận pháp Trận pháp uy lực giảm mạnh Trong chớp mắt kim giác thiên thần sông ra vượt đế phủ thẳng hướng thiên ngoại tinh không bay đi Âm âm một cách đường kính ngàn trượng phong bảo luôn bàn Từ trong thành nơi nào đó bay ra Hình thành vòng xoáy khổng lồ Cùng viêm cử đánh ra thần liên đụng vào nhau Ngăn cản hắn truy hít kim giác thiên thần Lại có lượng tổ chức thành viên xuất thủ Hải thượng u nhược ánh mắt u lánh Muốn đuổi bắt kim giác thiên thần Cẩn thận bị điểu hổ ly sơn Ngươi lưu lại Trương nhược trần thôi đồng địa đỉnh Lập tức tràn ngập ở trong rượu đế phủ màu xám trắng tử vong khí vụ Đều thu nhập trong đỉnh Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sông ra rượu đế phủ, đổi hướng trốn vào vũ ngoại kim giác thiên thần. Bay ở giữa không chung thời điểm, trương nhược trần ánh mắt hướng trong thành nơi nào đó nhìn thoáng qua. Hắn cảm ứng được vị kia đánh ra phong bảo luôn bàn thần linh vị trí. Tu vi tương đương cường hoành. Mà lại, mang theo có trọng bảo tại thân. Có thể ẩm tàng trên thân khí tức. Nhưng Trương Nhược Trần hay là cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Bay ra phong đô dựa thành kim giác thiên thần lập tức đánh vỡ không gian trốn vào thế giới hư vô. Trên người hắn thần diễm thiêu đốt. Cấm kỵ thần thuật để hắn bột phát ra nhanh hơn thần linh bộ tốc độ. Một cái hô hấp đã đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Thế giới hư vô hoàn cảnh đặc thù không ngừng xóa đi lưu lại khí tức. Đừng nói mấy chục vạn dặm liền chỉ là kéo ra khoảng cách mấy ngàn rằm, liền có thể chạy thoát. Không bao lâu. Kim giác thiên thần bay ra trên ớt rằm. Tự nhận là đã hết sức an toàn. Không người nào có thể truy tung đến hắn. Hắn không còn thi triển cấm thuật, dạng này rất tiêu hao thỏa nguyên cùng thần linh vật chất. Nhưng, vẫn như cũ lấy chính mình tốc độ nhanh nhất phi hành. Kim giác chạy đi đâu vách tường thế giới bị đụng xuyên. Một đoàn màu trắng bản nguyên thần quang, từ thế giới chân thật sông vào đến, xuất hiện đến kim giác thiên thần phía trước, chặn lại hắn đường đi. Màu trắng bản nguyên thần quang là do địa đỉnh phát ra, lại còn là bị đuổi kịp. Cung thương, ngươi cũng chết một trăm, nghìn năm, vì cái gì không hoàn toàn chết đi. Về địa ngục giới làm gì ngươi lại nhiều lần hỏng chúng ta đại sự, nhất định khó được chết tử tế. Kim giác thiên thần trong lòng thầm hận, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là Trương Nhược Trần là mượn địa đỉnh lực lượng huyền diệu, mới truy tung đến hắn. Cởu đỉnh nha, chư thiên đều muốn đến đến kỳ vật, tự nhiên không có khả năng lẽ thường nhìn tới. Trương Nhược Trần lười nhắc cùng hắn nói nhảm trực tiếp đánh ra địa đỉnh, ngưng tụ thành một mảnh bản nguyên quang hải. Kim giác thiên thần lần nữa thi triển cấm thuật. Thần khu thiêu đốt. Một phát lưu quang cấp tốt. Hướng một phương hướng khác trốn chạy. Quanh một khắc đồng hồ về sau. Trương Nhược Trần lại từ trong thế giới chân thật xông vào đi. Cản lại kim giác thiên thần. Một quyền đánh ra trên nắm tay hiển hiện hốn đồn quang hoa. Phúc phúc kim giác thiên thần thần khu bị đánh đến sập nát một mảng lớn bay ra ngoài cách xa mấy trăm dặm a ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi Trương Nhược Trần kinh ngạc. Kim giác thiên thần cấp tốt trọng ngưng thần khu. Trong lòng phiền muộn. Thi chuyển lâu như vậy cấm thuật. Thiêu đốt đại lượng thần linh vật chất. Có thể không nhỏ đi sao hôm nay xem ra là trốn không thoát. Chiến kim giác thiên thần ánh mắt trở nên hung lệ. Thể nội thần khí cùng quy tắc thần văn điên cuồng tuôn ra. Đồng thời lấy áo nghĩa. Đem thế giới chân thật thiên địa quy tắc liên tục không ngừng điều động tiến thế giới vư vộn. Một tòa Cốt Hải đem Trương Nhược Trần bao phủ. Quy các thần văn giống như dièm xích đồng dạng, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh đi qua. Trương Nhược Trần hai tay hơi nâng địa đỉnh thân đỉnh mãnh liệt chấn động. Đang hỗn trầm mà xa xăm tiếng kim loại từ trong đỉnh truyền ra. Thanh âm tựa hồ có thể truyền đến quá khứ tương lai, vượt ngang thời không. Cốt Hải thế giới sụp đổ, hóa thành một xương. Vách tường thế giới cũng là sụp đổ. Tại trong vũ trụ chân thực Hình thành một cái dài mấy chục vạn Giảm hốn đồn không gian mảnh vỡ khu vực Cố không gian chấn kình kia Hướng càng xa xôi lan tràn Ở trong vô uy sâm lâm dập dờn Kim giác thiên thần ánh mắt kinh hãi Hướng về sau bay ra ngoài Trên thân xương cốt đang không ngừng Tách rời tản ra Quá mạnh chấp trường địa đỉnh cung thương Căn bản không phải hắn có thể chống lại Càng xa xôi Vận mệnh thần điện Phong đô dược thành. Diêm la thiên ngoại thiên đại thần. Ngay tải chạy đến. Hình thành vây kiến chi thế. Kim giác thiên thần trong mắt kinh hãi biến mất tiếp theo trở nên nghiêm nghị mà điên cuồng. Trương nhược trần đuổi một nửa. Cảm nhận được nguy hiểm. Muốn phóng thích tinh thần lực áp chế kim giác thiên thần ý chí đắt là không kịp. Ai có thể nghĩ tới một vị thái hư đại thần. Lại sẽ như vậy quả quyết tự bảo thần nguyên ầm ầm trong kinh không. Một đảo so hàng tinh sáng tỏ nghìn lần Vạn lần quang hoa hiện hiện Quang mang mãnh liệt Đem ba khỏa thế giới thủ đều nuốt hết trấn thủ vô Uy sâm lâm tu sĩ Ngắn ngủi mất đi thị giác Ngay sau đó Trong rừng rầm tất cả tinh cầu đều tải kịch liệt lay động Trệt hướng quý tích vận hành Đuổi theo đại thần Gặp tính hủy diệt thần lực phong bảo trùng kích toàn bộ lui rút lui Trong đó, có hai vị thái bạc đại thần thủ thương, khóe miệng có treo thần huyết. Trong tinh không, xuất hiện một cái khổng lồ lỗ đen. Không gian diện tích lớn đổ sụp hủy diệt. Tất cả vật chất đều là thành cho may. May mắn. May mắn cách đủ xa. Nếu là lại gần một chút liền nguy hiểm cung thương hung hãn hung áp như thế sao? truy sát đến kim giác trực tiếp từ bảo thần nguyên. Kim giác từ bảo thần nguyên. Rất có thể là vì bản thân hủy thi diệt tích. Dạng này ai cũng không cách nào chứng minh hắn là lượng tổ chức thành viên. Cung thương tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là cùng kim giác đồng quy vô tận, không nghĩ tới, hắn một Nhìn năm sau trở về, đúng là dạng này một cách thảm đảm. Địa đỉnh. Đổi theo tới các phương đại thần. Vốn là tại âm thầm may mắn. Đột nhiên nghe được địa đỉnh hai chữ. Lập tức. Nhao nhao phóng xuất ra thần niệm. Hướng xa xa hư vô lỗ đen giỏ xét qua đi. Trong đó một chút đại thần phản xạ có điều kiện đắt là phóng ra thần linh bộ, liền sông ra ngoài. Địa đỉnh lơ lượng tại trong lỗ đen hư vô. Trên thân đỉnh quang hoa oanh oanh. Đồ văn huyền bí. Cổ vận nồng hậu dày đặc. Còn chưa vọt tới phủ cận, đã có đại thần giao phong đứng lên. Cổ đỉnh phía trước, nói cái gì thần đức. Chương nhược trần từ trong đỉnh nhảy ra. Toàn thân vết máu. Nhìn về phía ngay tại giao thủ mấy vị đại thần. Nói. Chư vị chớ có đánh. Bản tỏa không chết đâu cung thiên tử không hổ là con trai trưởng của thiên. Thế mà tại thái hư đại thần tự bảo thần nguyên khu vực trung tâm đều sống tiếp được. Địa đỉnh không hổ là trong truyền thuyết vô thượng trí bảo. Một vị thủ tục đại thần nhìn xem địa đỉnh con mắt tỏa ánh sáng tán thưởng nói. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng. Cho nên, đây rốt cuộc là tại khen hắn, hay là tại khen địa đỉnh Trương Nhược Trần trên thân thần huyết tu hồi thể nội. Thương thế khỏi hẳn, liền tranh thủ địa đỉnh thu vào trong tay áo. Sau một bước chạy tới đại thần, đều lộ ra thần sắc thất vọng. Không người dám cưỡng ép cướp đoạt, không nói trước cung thiên cùng minh tộc lời hại, chính là cung thương tự thân tu vi Cũng được đến đến cực điểm. đuổi đến kim giác thiên thần tự bảo thần nguyên. Đây là có thể thổi cả đời sự tình. Đây là có thể uy hiếp thiên hạ tất cả thái hư đại thần chiến tích các đại thế lực đại thần lần lượt chạy đến. Một trận hàn huyên cùng lấy lòng. Trong đó có vài vị minh tục đại thần. Công bố là cung thương bạn cũ. Muốn bày huyết thực yến. Cho hắn bày tiệc mời khách. Cung thương bực này thân phận cùng Tu Vi, 100 trăm. Nhìn năm sau trở về là có thể thay đổi minh tộc cách cuộc đại sự Trương Nhược Trần cùng mấy vị kia bản cũ giữ một khoảng cách Sợ bị nhìn thấu Đột nhiên Hừ lạnh một tiếng Kim giác thiên thần trước khi chết Nói ra một kiện đại bí Bản tỏa đến lập tức trở về phong đô rượu thành Cái gì đại bí một vị minh tục bản cũ hỏi Trương Nhược Trần bá khí lộ ra ngoài ánh mắt sắc bén, nói cùng lượng tổ chức có quan hệ. Không có nhiều lời, Trương Nhược Trần hóa thành một đảo thần quang bay về phía ba khỏa. Thế giới thủ chỗ phương vị. Các đại thế lực đại thần biết được chắc chắn còn có đại sự phát sinh, lập tức đuổi theo kịp đi. Trở lại phong đô rượu thành. Trương Nhược Trần cùng hải thượng u nhược chạm mặt. Hiểu rõ trong tây phương rượu đế phủ đến tiếp sau tình huống. Những hóa xương thần linh kia đã bị cấu được trở về, không có vấn lạc. Xuất thủ chặn đường viêm cử cường giả bí ẩn một mực không hề lộ diện, giấu rất sâu. Có khác một thì tin tức xấu. Đường Lam mất tích mất tích là ở nơi nào mất tích ở trong trận điện vẫn là bị kim giác thiên thần mang đi. Tại trong tử bảo thần nguyên liền vẫn lạc trương nhược trần hỏi. Hải thượng U nhược lắc đầu, nói không rõ ràng, ngay lúc đó thế cuộc rất hỗn loạn. Chương nhược trần trên người kim giác thiên thần không có cảm ứng được đường lam khí tức. Đường lam xác suất lớn không có chết. Trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Nói. Nếu là vị kia chặn đường viêm cử cường giả bí ẩn cầm đi đường lam. Tất nhiên cùng xích xá la có quan hệ. ngươi tranh thủ thời gian cùng viêm cử tiến đến thần ngục. Lượng tổ chức hoặc còn có khác mưu đồ liền sợ không thuyết phục được hắn. Hải thượng vụ nhược có chút bất đắc dĩ. Trương nhược trần hướng đông phương rượu đế phủ tiến đến. Đem thiên tử thân phần mưng rất đủ. Không có thu liếm trên thân thần uy Những nơi đi qua. Tu sĩ nhao nhao quỷ sát. Từng cái nhếp nhếp phát run. Gặp qua cung thiên tử tiểu thần rượu tộc, vô sinh. Bái kiến cung thiên tử tiểu thần minh tộc, vân thương đà. Khi trương nhược trần đi vào đông phương rượu đế phủ bên ngoài. Trừ các đại thế lực đại thần Bên người càng là theo một đám chân thần Ngụy thần Thật có mấy phần năm đó hiên viên liên loại phái đoàn chúng thần triều ngay kia Phong đô rượt thành mặc dù không bình tĩnh Nhưng Đông phương rượt đế phủ vẫn như cũ náo nhiệt Rất nhiều đến đây chúc thỏ thần linh tụ tập ở đây Không hề rời đi Bọn hắn tin tưởng vững chắc Trời sập không được đã có thần linh cảm giác được đồng tính bên ngoài, ra ngay tiếp. Trương Nhược Trần một cước sấm trên mặt đất. Chấn động đến chung quanh thành vực lắc lư. Cất giọng nói. Tiết thường tiến đi ra nhận lấy cái chết. Một vị tiết ra thượng vị thần đi ra rượu đế phủ. Hướng Trương Nhược Trần thật sâu cúi đầu. Được cho mười phần cung kính. Nói. Hôm nay phong đô rượu thành đại sự liên tiếp phát sinh. Chúng ta đã nhận được tin tức. Đồng thời làm ra các loại cách đối phó. Nhưng hôm nay cũng là ra tổ 700 Nhìn tuổi thọ thần sinh nhật còn xin cung thiên tử cho cách thể diện. Bành trương nhược trần một bàn tay đập tới đi. Đem vị kia thượng vị thần đầu lâu đánh cho huyết nhục vẩy ra. Thân thể xoay tròn lấy bay ra ngoài. Đụng xuyên một tòa kiến trúc vách tường. Muốn thể diện lượng sứ đủ thể diện à thứ gì. Cũng xứng cùng bản thiên tử đối thoại trương nhược trần khí thế rất thịnh Mang theo sát quỳ đến đây. Làm cho sợ hãi rất nhiều thần linh. Không người còn dám tiến lên. Những đại thần kia nghe được lượng sứ hai chữ tất cả đều biến sắc. Hẳn là kim giác thiên thần trước khi chết. Nói cho cung thương bí mật. Lại cùng tiết thường tiến có quan hệ diễm dương thiên chủ từ trong rượu đế phủ đi tới. Muốn hòa hoán bầu không khí. Chắp tay cười nói, tại hạ diễm dương tục thiên chủ, gặp qua cung thiên tử, hôm nay dù sao cũng là tiết lão thỏ thần sinh nhật, có thể hay không cho bản thiên chủ một bộ mặt, lớn hơn nữa sự tình, qua hôm nay bản lại mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghị tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phùng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3245 quyết đấu diễm dương thiên chủ diễm dương tục cái gì tiểu tục chỉ là một cái tiểu tục thần linh. Dám ở bản thiên tử trước mặt sách mặt mũi hai chữ chương nhược trần thanh âm vang dội Tràn ngập ngạo khí. Mày may không nể mặt diễm dương thiên chủ. Diễm dương thiên chủ trên mặt có chút không nhìn được. Ở đây thần linh đông đảo. Bị chế nhạo như vậy. Đơn giản cùng một bàn tay quất vào trên mặt không có khác nhau. Nóng bỏng. Đường đường thiên chủ. Chưa từng nhận qua dạng này sỉ nhục diễm dương tộc chính là địa ngục giới tộc thứ 11. Hạ tứ tộc một trong. Tiểu dương vương thân hình trực tiếp thanh âm âm vang trong ánh mắt bao hàm bất mãn. Trương Nhược Trần nói. Chưa từng có nghe nói qua cái gì tộc thứ 11. Bản thiên tử lười nhắc cùng các ngươi loại tiểu tục bất nhập lưu này chấp nhập. Cút sang một bên đi diễm dương thiên chủ sắc mặt đỏ lên. Trong mắt hiện hiện hàn ý. Diễm dương tục muốn tại địa ngục giới đứng vững gót chân. Đã muốn giao hảo các phương. Cũng không thể quá mức yếu thí. Nếu không sau này sẽ chỉ rơi vào mặt người ức hiếp hạ tràng. Diễm dương thiên chủ thay đổi vừa rồi ôn hòa tính cách. Trên thân thần quang Hiển hiện. hiện. Giống sạc nói Tục lão ta tổ tứ Dương Thiên Quân Chính là chư thiên một trong Vượt qua 10 lần nguyên hồi kiếp nạn Cũng không phải cái gì tiểu tục Trương Nhược Trần Ánh mắt rốt cuộc rơi xuống Diễm Dương Thiên Chủ trên thân chăm chú xét lại đứng lên Diễm Dương Thiên Chủ tự ngạo cuối cùng vẫn là muốn khiêng gia lão tổ Mới có thể chấn chủ đối phương Không đúng Bản thiên tử nhớ kỹ Tứ dương thiên quân chính là thiên đình diễm dương văn minh lão tổ. Tu vi hoàn toàn chính xác cao thâm mạc chắc. Nhưng, diễm dương văn minh làm sao biến thành địa ngục giới cái thứ nhất tiểu tộc trương nhược trần như nghĩ đến cái gì? Tự nhủ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tứ dương thiên quân cỡ nào vĩ ngạn nhân vật, luôn không khả năng là hạng người ham sống sợ chết. Đầu phục địa ngục giới A ở đây không ít địa ngục giới thần linh, đắt là nở nụ cười. Đặc biệt là tử linh các tục, đều mang theo xem kịch vui thần sắc. Bọn hắn đối với diễm dương tục có thể xếp vào tục thứ 11 rất có thành kiến. Nhưng đây là chư thiên làm ra quyết sách, bọn hắn tự nhiên chỉ có thể khắc chế, tận lực không có xa lánh. Diễm dương văn minh thần linh từng cách trởn mắt tròn xoe, nếu không có kiên kỳ cung thương Tu Vi Cường Đại đã xuất thủ. Cung thương truy sát kim giác thiên thần đến chết, vẫn rất có lực uy hiếp. Bách tộc vương thành bảy cái tiểu tộc thần linh, vốn là cùng sau lưng diễm dương thiên chủ, giờ phút này trên mặt không ánh sáng. Ngay cả diễm dương thiên chủ đều bị dạng này chế nhạo. Bọn hắn tại địa ngục giới. Lại là cái gì dạng vị trí về sau sợ là sẽ phải biến thành nô tục. Cung thương làm sao có thể thật không biết tứ dương thiên quân cùng diễm dương tục gia nhập địa ngục giới sự tình hiển nhiên là cố ý nhục nhã. Diễm dương thiên chủ sắc mặt đá là lạnh nhạt trầm xuống tới cực điểm. Trước kia, diễm dương thiên chủ ở trong mắt Trương nhược trần là cao không thể trảm cử phách. Dựa vào nguyệt thần, mới có thể ngăn ở diễm dương thiên chủ sát phạt. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần trực tiếp nhìn thẳng hắn, không hề sợ hãi. Tu luyện mấy chục vạn năm cổ thần thì như thế nào hắn đã cách sau vượt cách trước. Vùng vũ trụ này nhất định phải có hắn một vị trí. Ngươi làm sao nếu là bản thiên tử có đắc tội địa phương còn xin thiên chủ rộng lòng tha thứ. Trương Nhược Trần nói. Tự chủ cùng một thân mũ phượng hỷ bảo tinh thần lực đại thần thiên thiên đi ra rượu đế phủ. Thân chưa đến tiếng cười tới trước. Cung thiên tử, ngươi một trăm. Nhìn năm không có trở về. Địa ngục giới phát sinh rất nhiều đại sự. Ngươi không biết được diễm dương tục gia nhập địa ngục giới rất bình thường. Vừa chủ ánh mắt cười mỉm, rơi xuống chương nhược trần trên thân, trên mặt hiện lên một đảo dị sắc. Chương nhược trần tạm thời buông tha diễm dương thiên chủ. Phát giác được vừa chủ lói lên một cây rồi biến mất rất nhỏ biểu lộ. Trong lòng thất kinh. Hẳn là lão gia hỏa này cũng là cung thương bạn cũ. Nhìn ra mánh khóe gì Trương Nhược Trần nói. Quản hắn chuyện gì xảy ra. Hôm nay bản thiên tử đến Đông Phương dù đế phủ. Là muốn thanh tra lượng tổ chức. Ai dám ngăn trở nói Trương Nhược Trần uy phong lẫm liệt đi đến bậc thang. Trên bậc thang trước cửa phủ từng vị thần linh cùng nhau thối lui. Hôm nay chính là lão phu bảy trăm. Nhìn tuổi thọ thần sinh nhật Đến đây tân khách đông đảo Cung thiên tử nếu là đến đây trúc thọ Lão phu hoan nghênh đến cực điểm Nếu là đến đây làm dối Chớ trách đông phương rượt đế phủ Cửa lớn không hướng ngươi rộng mở Tiết thường tiến mang theo đông phương rượt đế phủ Một đám rượt tộc thần linh đi tới Từng cái thần khí ngoại phóng Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Muốn mạnh mẽ xông tới trương nhược trần Diễm dương thiên chủ trên mặt xương lạnh rốt cuộc tan ra, lộ ra một đảo ý cười Xem ra cung thương còn không có cường thế đến toàn bộ địa ngục giới không người dám trêu tình trạng Trương nhược trần cười lạnh Trong phong đô vụ thành liên tiếp phát sinh nhiều chuyện lớn Ngươi còn có tâm tình trúc thỏ xem ra ngươi quả thật như kim giác thiên thần nói Cũng là lượng sứ Lời này vừa nói ra như trời quang kinh lôi Ở đây thần linh, không người có thể giữ vững bình tĩnh Cung thiên tử, lời này cũng không thể nói lung tung vu oan giá hỏa Cũng là tội chết Đông phương vượt đế phủ một vị đại thần ngữ khí ếp tới rất nặng, không sợ cung thương Tiết thường tiến rất chầm mùn Ui thế trong lúc vô hình phát ra Nói Gần nhất trăm năm Bởi vì lượng tổ chức ba chữ này Uổng mảng bao nhiêu thần linh Cách này nghiếm nhiên đã trở thành lượng tổ chức dùng để sát thần thủ đoạn, dùng để chế tạo náo động lợi khí. Cung thiên tử. Nói cẩn thận A Trương Nhược Trần nói. Ở trong phong đô dược thành chế tạo náo động. Là kim giác thiên thần. Bản thiên tử đuổi giết hắn đến vũ ngoại, đem hắn bắt giữ, dùng hết thủ đoạn, mới ép hỏi ra ngươi đồng đảng này. Đáng tiếc, không thể ngăn cản hắn tự bảo thần nguyên, suýt nữa cùng hắn đồng quy vô tận. Hôm nay, bản thiên tử bị thương đến đây, là vì chu địch quét sạc phong đô vượt thành, để tránh lại bị lượng tổ chức hỏa loạn. Diễm Dương Thiên Chủ nói, ai biết các hạ là không phải có mục đích riêng Trương Nhược Trần không thể nhìn được nữa. Nói, bản thiên tử ngược lại là nhớ ra rồi. Trung Hương Dương Đế Phủ Triệu Ngộ, cũng là lượng tổ chức thành viên. Nghe nói. Ngươi cùng hắn giao tình cực sâu Xem ra ngươi hiểm nghi cũng không nhỏ ngươi ngầm máu phun người Bản thiên chủ làm sao có thể là Lượng tổ chức thành viên diễm dương thiên chủ mới thật sự là không thể nhìn được nữa Trên thân thần diễm bốc cháy lên Hóa thành một cái cự đại hỏa cầu Khiến cho ở đây tu vi yếu kém hạ vị thần cùng ngụy thần nhau nhau lui lại Làm sao ngươi còn muốn đồng thủ trương nhược trần trên thân một tòa minh giới chi thành phóng xuất ra Cùng thần diễm quang cầu đụng vào nhau Đem diễm dương thiên chủ đẩy lui mấy bước Diễm dương thiên chủ đầu đầy tóc vàng Biến thành màu xích kim Toàn bộ dựng ngược đứng lên Một quyển đưa ra Như có thể đâm xuyên không gian Đánh nát minh giới chi thành Tại Trương Nhược Trần từng bước một bước bách dưới, Diễm Dương Thiên Chủ đã đến không thể không ra tay tình trạng. Lại không ra tay, sau này Diễm Dương tục tại địa ngục dưới sẽ chỉ nhận hết ước hiếp cùng chế xếu. Ha ha chỉ là tiểu tộc Thiên Chủ. Cũng dám ở bản thiên tử trước mặt làm càn Trương Nhược Trần trên thân tuôn ra tử vong thần quang cùng hắc ám thần khí. Dẫn đồng rộng lượng quyền đảo quy các thần văn. Một quyền đánh ra. Ấm ẩm ầm hai quyền đụng nhau. Cường hoành thần kinh gợn sóng lan tràn ra phía ngoài May mắn nơi đây thần Trần mở ra Lại có ở đây chư thần phóng thích quy các thần văn Mới đưa ngoại tán lực lượng ngăn chặn Liên tiếp va chạm bảy quyền Trương Nhược Trần đem diễm Dương Thiên Chủ đánh cho lui nhanh ra ngoài Minh thần chi tổ Trương Nhược Trần thanh âm ẩm chứa tinh thần lực công khích Đồng thời Một tôn cao lớn giữ tờn Minh tổ thân thành hiện hiện ra Một trường hướng diễm dương thiên chủ nén xuống dưới Diễm dương thiên thần sắc mặt âm trầm Hai tay khoanh tròn trống lên thần cảnh thế giới Hai vòng liệt nhật ở trong thần cảnh thế giới vận chuyển Là hắn hai viên thần tỏa tinh cầu To lớn vô cùng So bình thường hàng tinh nặng nề nhìn lần Quanh diễm dương thiên thần cước bên dưới đại địa xuất hiện dạng nước hiện tượng Lòng đất thần trận khó mà ngăn trở mạnh mẽ như vậy thần lực trùng kích Tiết thường tiến coi như bình tĩnh Nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn lửa giận Tự chủ khói miệng khẽ nhích Lấy thần niệm truyền âm tiết thường tiến Cung thương này có chút vấn đề tiết thường tiến Bởi vì trong lòng có rượu Chính không biết nên như thế nào phản kích Nghe nói như thế Hỏi Làm sao mà biết theo bản tỏa biết Cung thương tính cách cao ngạo Buông thả Một người như vậy Như thế nào mang hé mở mặt nạ đâu mặt nạ xương cốt kia. Có chút ý tứ. Thủ chủ nói. Tiết thường tiến ngưng nhìn về phía trương nhược trần trên mặt hé mở xương mặt nạ. Nhìn ra một chút mánh khói Càng nghĩ trong lòng càng nghi. Xoạt thủ đao vung ra chém ra dài chừng mời trưởng quang mang. Đao mang chặt đức minh tổ quang ảnh cánh tay đem trương nhược trần cùng diễm dương thiên chủ tách ra. Dừng tay tiếp theo một cái chớp mắt. Tiết thường tiến xuất hiện đến nhị thần ở giữa, hồn đình chi cảnh cường đại tu vi bộc phát, dưới chân quy tắc thần văn lan tràn, diễn hóa ra một tòa thần cảnh thế giới, đem Trương nhược trần cùng diễm dương thiên chủ ngăn cách đến thế giới hai đầu, mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nhịp tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vốc. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân vạn cổ thần đế 329 chương 3246 gặp lại tuyệt diệu diễm dương thiên chủ có chút thở dốc thể nổi huyết khí cuồn cuộn trong lòng âm thầm cảm kích, may mắn tiết thường tiến kịp thời xuất thủ. Cung thương này tu vi cao tới đáng sợ, còn chưa sử dụng địa đỉnh, đắt là ẩm ẩm đè ép hắn một đầu, thật muốn đấu nữa. Nhất định phải xấu mặt không thể Mới vừa rồi còn là xúc động gặp tiết thường tiến đồng thủ Cung thương tại minh tục mấy vị kia bạn cố nhau nhau quát tháo Có người tuyên bố minh tộc không thể lừa gạt tiết thường tiến dám đồng thủ Minh tục thần linh trung phạt chi Tiết thường tiến ánh mắt u trầm Nói Các hạ Thật sự là cung thương sao trương nhược trần trong lòng bất loạn Nói Thế nào Hoài nghi lên bản thiên tử thân phận thiên hạ đều biết. Cung thương mười vạn năm trước theo cung thiên trinh chiến côn lôn giới. Đã vấn lạc. Ngay cả thần tỏa tinh cầu đều dập tắt. Làm sao có thể còn sống ngay cả cung thiên. Đều đối ngoại tuyên bố tin tức về cái chết của ngươi. Tiết Thường Tiến nói. Trương Nhược Trần nói. Ai nói thần tỏa tinh cầu dập tắt. Liên nhất định vẫn lạc bản tỏa 10 vạn năm trước một trận chiến hoàn toàn chính xác người bị thương nặng May mắn tại thế giới hư vô trong thời không loạn lưu đạt được địa đỉnh Mới lấy trùng sinh Những việc này lười nhắc cùng ngươi nhiều lời Tiết thường tiến Ngươi lượng sứ thân phận đã thực trùy Đừng muốn nghe nhìn lẫn lộn là lười nhắc nhiều lời Hay là giải thích không rõ diễm dương thiên chủ nói Tiết thường tiến lấy một bộ đá đem ngươi nhìn thấu tự tin bộ ráng. Nói. Bản tỏ cảm ứng được thần lực của ngươi hơi khác thường. Không giống như là đến từ minh tục. Tiết thường tiến thần hồn cường đại. Đập vào vô lượng bên dưới cao cấp nhất hàng ngũ. Có lẽ thật cảm ứng được một chút mánh khóe. Trương Nhược Trần nói. Ngươi không phải minh tục. Dám nói lời như vậy ở đây minh tục thần linh. Các ngươi cảm thấy bản thiên tử thần khí có hay không thuộc về tải minh tục ở đây minh tục thần linh. Ai dám đắc tội cung thương lại nói. Cũng không phải là ai thần hồn. đều có tiết thường tiến cường đại như vậy. Tự nhiên nhau nhau ở trách tiết thường tiến. Vì trương nhược trần minh bất bình. Ta chính là minh tục. Có thể hay không để ta tới nói một câu lời công đảo trong sự đế phủ. Chuyển ra một đảo thanh tỉnh như nước thanh âm ôn nhu. Thanh âm ẩm chứa Phật lần khiến người hạ xuống táo bào trở nên tính lặng. Chỉ gặp một vị 16-17 tuổi nữ ni. Từ trong vườn đế phủ đi ra. Phật y màu xanh. Tay áo bồng bình như lá sen. Nàng linh khí bức người thần vận nổi tú. Nhưng lại mang theo một tố cao cao tại thượng vô hình uy thế Nữ ni áo xanh sau lưng đi theo từng tôn thần thi chiến tướng. Những thần thi này chiến tướng sống đứng tại dị địa trong hư không, như ẩm như hiện. Bái kiến thiền nữ điện hạ. Ở đây thần linh cùng nhau hành lễ, so với cung thương còn muốn cung kính rất nhiều. Liền ngay cả diễm dương thiên chủ. Tiết thường tiến. Tuyệt chủ dạng này thái hư đỉnh phong tồn tại. Cũng đều thu liếm tài năng. Chủ động yếu thế. Không có cách. Đây là một cường giả vi tôn thế giới nghe đồn. Tuyệt diệu thiên nữ tại tinh hoàn thiên, cùng danh xưng vô lượng dữ đế nhất cường giả huyền nhất đánh cho khó khăn chia liệt, cầm Ma Ni Châu, dám khiêu chiến thần vương, càng truyền ngôn, nàng đạt được ấm Thiên lưu lại một chi thần quân. Giờ phút này chư thần trông thấy sau lưng nàng từng tôn thần thi chiến tướng, không thể nghi ngờ là ấm chứng điểm này. Không có thần quân, nàng liền có thể tại đại thần luận trên tổng hợp bảng xếp hạng thứ 3. Mượn thần quân chi uy Vô lượng bên dưới ai có thể địch đây mới thực là khinh thường toàn bộ địa ngục giới trí cường Tương lai có lẽ có thể trở thành ấm tuyết thiên như thế uy áp địa ngục giới Một thời đại siêu cấp cường giả diễm dương thiên chủ lập tức cười tùm tìm nginh đón Tràn ngập nịnh nọc Nói Thiên nữ điện hạ giá lâm Có thể tự phân biệt ra cung thương thật giả thủ chủ có chút mỉm cười Tự nhận là phán đoán của mình tuyệt sẽ không có sai Tiết thường tiến tràn ngập lòng tin Cảm thấy có thể mượn tuyệt diệu thiện nữ chi thủ diệt trừ cung thương Không phải vậy phía sau hắn mưu đồ sự tình Đem rất khó áp dụng Trương Nhược Trần nói Không nghĩ tới a Thiện nữ cả đời tu Phật ẩm cư minh điện mấy chục vạn năm Bây giờ cuối cùng vẫn là không chịu cô đơn Suốt thế ta vốn không muốn tham dự thế gian giết chóc tranh đấu Càng không muốn trưởng minh điện đại quyền. Nhưng, làm sao đáp ứng một vị bản thân? Muốn giúp hắn làm một chuyện, không nắm quyền không được, không xuất thế không thành. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Trương nhược trần minh bạch tuyệt diệu đã nhìn thấu thân phận của hắn. cái gọi là bản thân, không phải liền là hắn tuyệt diệu tự thân tu vi. thần hồn đều là đạt đến đỉnh điểm. Tăng thêm Trương Nhược Trần lúc trước sử dụng thủ đoạn là minh tộc chi pháp. Lừa qua người khác. Làm sao lừa qua nàng đối với Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo. Nàng là có nhất định hiểu rõ. Lần này xử lý có tuyệt diệu thiền nữ tại. Trương Nhược Trần càng thêm nhẹ nhõm Cười nói. Thiền nữ điện hạ cảm thấy. Bản thiên tử là thật là giả khó mà nói. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần sắc mặt tối đen đều nói là bản thân trả lại một câu như vậy người xuất ra không đánh lừa dối. Nàng nói. Tại hắc án chi huyên ngươi cũng không có đem mình làm người xuất ra. Miệng đầy nói láo. ra tay độc ác lúc càng là không có nửa điểm tử bi. Trương Nhược Trần cũng hoài nghi. Chính mình có phải hay không chỗ nào đắc tội nàng dù thế nào cũng sẽ không phải đại hôn lúc. Không có mời nàng uống rượu mừng Trương Nhược Trần nói. Thiên nữ nói cẩn thận. chúng ta minh tục cũng đừng nổi đấu. Đồ gây trò cười. Cung thiên tử có dám tiến vào ta Phật quốc hoặc là. Cùng ta giao thủ một hai. Buộc người toàn lực xuất thủ về sau. Có lẽ đó có thể thấy được càng nhiều. Tuyệt diệu thần nữ rất nghiêm túc. Ánh mắt tràn ngập xem kỹ thái độ. Ở đây. Đông phương dược đế phủ. Diễm dương tục. Bách tộc vương thành bảy tộc thần linh. Trong mắt đều lộ ra ý cười. Nhìn ra cung thương chọc phải đại phiền toái. Không bài trừ tuyệt diệu thiền nữ nhân cơ hội này diệt trừ hắn cướp đoạt địa đỉnh khả năng. Một khi tiến vào Phật Quốc còn muốn đi ra liền khó khăn đây chính là quá mức càn dỡ hạ tràng. Trương Nhược Trần suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định tiến vào tuyệt diệu thiền nữ Phật Quốc. Tiến vào Phật Quốc về sau. Trương Nhược Trần dưới mặt nạ. Biến hóa ra Trần Dung. Nói, ngươi đến cùng muốn thế nào Ta đến Đông Phương dù đế phủ Là có đại sự muốn làm Nếu là bạn thân, ngươi liền giúp ta coi như không giúp đỡ Cũng đừng thêm phiền Tuyệt diệu thiền nữ chân thân dáng lâm đến chương nhược trần trước mặt Nhỏ nhắn mềm mại như hà Thanh tân đảm nhã Nói, nhược trần giới tôn thật là lớn uy thế Ngươi đến cùng có biết hay không mình tại cùng dạng gì tồn tại đối thoại chương nhược trần thật không biết mình chỗ nào đắc tội nàng. Nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào tuyệt diệu thiền. Nữ nói. Trong đông phương rượu đế phủ tiềm ẩn có một vị nhân vật tinh thần lực cực kỳ mạnh. Nếu không tiến vào ta Phật quốc. Giữa chúng ta đối thoại. Có thể bị hắn cảm giác được. Chương nhược trần lập tức hiểu được. Biết được chính mình hiểu lầm nàng. Nói, tinh thần lực cường đại đến ngay cả ngươi cũng không cách nào ngăn cách cảm giác của hắn sử dụng ma ni châu có thể Nhưng lại quá mức tận lực Chắc chắn sẽ khiến người hoài nghi Tuyệt diệu thiền nữ nói Trương Nhược Trần nói, loại cấp bậc này tinh thần lực cường giả toàn bộ địa ngục giới cũng liền như vậy mấy vị Nếu tiềm ẩm tại Đông Phương dù đế phủ Hơn phân nửa là lượng tổ chức đại nhân vật Ngươi có nắm chắc đối phó sao ma ni châu nơi tay Tinh thần lực không vào cấp 85 Ai có thể là đối thủ của ta nhưng Liền sợ ngươi không nỡ tuyệt diệu thiền nữ nói Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh Nói Ngươi nói là Là nàng không có khả năng xác định Ngay cả hắn giới tính Ta cũng vô pháp phán đoán Nhưng cũng có thể tính rất lớn Bởi vì Hắn phù đạo tạo nghệ rất cao ta là một đường truy tung hắn đi vào phong đô vượt thành. Ở trên đường. Giao thủ ngắn ngủi qua một lần. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Phù đạo tạo nghệ rất cao tinh thần lực lại rất đáng sợ. Là vô nguyệt khả năng hoàn toàn chính xác phi thường lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên là có hoài nghi tới vô nguyệt là lượng tổ chức thành viên. Trầm ngâm một lát. Nói. Không có cái gì không nỡ. Ta cùng nàng thông ra. Vốn là bất đắc dĩ. Tràn ngập các loại lợi ích gút mắt cùng âm mưu tính toán. Nàng là như thế này, ta cũng là dạng này. Tuyệt diệu thiền nữ thăm thắm thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Cặp mắt kia mặc dù rất lớn, rất xinh đẹp, nhưng lại giống như là đang nói ra nam hai chữ. Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên. Năm đó nàng đã cứu ta. Ta hứa hẹn qua thiếu nàng một cách mạng. Chuyện này ta sẽ không quên. Trong trắng mắt của ngươi nhiều lắm. Không cần như thế khinh bị đi. Ta cùng nàng thật không có tình cảm gì. Vô luận như thế nào. Lượng tổ chức dù sao mau chóng dập tắt. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm đến. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng. Nói đa tả. Lúc trước. Tuyệt diệu thiền nữ đều đã nói qua. Nàng sở dĩ suốt thế. Chỗ cầm quyền minh điện. Cũng là bởi vì đáp ứng hắn sự kiện kia. Trương gia chảm đạo chú. Xem ra là biến mất năm đó bất đồng minh vương đại tôn. Linh yến tử. Ấm tuyết thiên an oán rút cuộc ở đời sau chấm dứt. Đạt thành đúng nghĩa hóa giải. Tuy nói đây là trương nhược trần dùng ma ni châu đổi lấy. Nhưng. Tuyệt diệu thiền nữ có thể làm đến chuyện này. Tất nhiên bỏ ra cố gắng. Càng phải gánh chịu tương lai nhân quả. Ta tặng ngươi A-la Hán Bạch Châu Đâu tuyệt diệu thiền nữ đột nhiên hỏi. Đôi mắt lưu quang. Lông mi từng cây rất xinh đẹp. Trương Nhược Trần rất thong song. Chầm rãi nói. Dạng này Phật môn Chí bảo. Phải dùng đến thỏa đáng nhất địa phương. Ta đã làm thích đáng an bài. An trí rất khá. Hạ. Làm sao ở chỗ của ngươi tuyệt diệu thiền nữ đem Phật quang oanh oanh đại La hán Bạch Châu lấy ra Nâng ở trong tay Đặt ở trước mắt hắn Hai chương này chỉ có 5.000 chữ Ta thật sự là không được a Nam nhân cuối cùng vẫn là thừa nhận chính mình không được Mau xuyên Pháo hôi nữ xứng nghiệp tập ký Cực phẩm xuyên nhanh vốc Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay đại phụng đả canh nhân